Chương 111, Càn Khôn cảnh đột kích, Thiên Chi cảnh giới. Càn Vũ 44 n ă m đại cảnh đã chiếm đoạt Đại Hoang một phần tư cương thổ. Đại Hoang thật sự là quá bao la, mặc dù binh bại, mong muốn triệt để chiếm đoạt cũng cần đại lượng thời gian. Hoàng đế không ngừng điều động văn võ đi chiến trường, thậm chí còn đem Bình An phái đi ra, kim thân cảnh Bình An xuất mã này đã có thể hiển lộ rõ ràng ra quyết tâm của hắn. Trong triều văn võ đều cảm giác hoàng đế biến, cụ thể chỗ nào biến, bọn hắn cũng nói không nên lời. chỉ cảm thấy hoàng đế thật lâu không tiếp tục cười tháng năm long khởi quan trong đình viện khương trường sinh thu tay lại trước mặt hắn khương tiền cả người lượn quanh lôi điện cơ bắp rung động vẫn ở vào tôi thể trạng thái ngươi khoảng cách thần nhân tới gần khương trường sinh hài lòng cười nói đi đến thần nhân chi cảnh không chỉ thực lực đại chứng tuổi thọ cũng sẽ tăng lên sẽ có được càng đầy đủ thời gian theo đuổi cảnh giới càng cao hơn cảnh giới võ đạo chỉ có đi đến thần nhân mới có thể bắt đầu chân chính tăng trưởng tuổi thọ thần nhân phía dưới tuổi họ đại nạn toàn bằng mệnh số cùng tạo hóa. có người có thể sống lâu trăm tuổi, có người sớm chết hiểu, đây đều là mệnh số, là thiên ý. khương tiền không có mở mắt, hắn nhếch miệng cười nói, ta cũng cảm thấy, ta đã không kịp chờ đợi muốn thành tựu thần nhân. đi đến thần nhân cũng không đủ, hắn đến đi đến kim thân cảnh mới có thể xuống núi. hắn rõ ràng một điểm, thần nhân đến kim thân cảnh, đường so với trước cảnh dưới đều muốn dài. dưới cây bạch kỳ cũng đang luyện công. vốn là có thể so với thần tâm cảnh nó khoảng cách thần nhân chi cảnh thủy c h u n g kém một bước một bước này vẫn phải dựa vào nó tự thân không quẫn cầu được khương trường sinh có thể luyện chế không ra thần nhân đàn không chỉ là bạch kỳ bạch long khoảng cách có thể so với thần nhân yêu thú cảnh giới cũng càng ngày càng gần hình thể của nó một năm so một năm khoa trương dẫn đến nó chỉ có thể đợi tại giữa sườn núi không thể vào viện bằng không toàn bộ đình viện đều sẽ bị nó san thành bình địa khương trường sinh linh lực cũng một mực tại tăng trưởng so với vừa đột phá tầng thứ bảy lúc mạnh không ít hắn đột nhiên quay người xem hướng chân trời n h e o mắt lại cuối cùng kiềm chế không được sao khương trường sinh tự lẩm bẩm trong mắt lộ ra vẻ chờ mong nghe vậy khương tiền bạch kỳ đều là mở mắt khương tiền hỏi người nào kiềm chế không được khương trường sinh hồi đáp năm vị kim thân còn có một vị siêu việt kim thân cảnh tồn tại lời vừa nói ra khương tiền bạch kỳ động d u n g bạch kỳ dọa đến s ủ lông Siêu việt kim thân cảnh, đó không phải là cùng đạo tổ một cảnh giới. Khương Tiền liên vội vàng hỏi đối phương cùng sư tổ ngài so ra như thế nào? Khương Trường Sinh thở dài một hơi, n h ư n g k h ô n g Tiền tâm chìm vào đáy cốc. Bạch Kỳ ngược lại trầm tĩnh lại, tên này tuyệt đối đang giả vờ. Nếu thật là không thể đối đầu, hắn sao có thể thở dài đơn giản như vậy? Dãy núi liên miên, trên vách núi sáu bóng người đặt chân ở này. Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên người áo đen, cái này người mang theo mặt nạ vàng kim. chỉ lộ ra một đôi mắt hắn ánh mắt là như vậy băng lãnh có thể cảm nhận được đạo tổ khí tức thiên tôn hỏi bốn vị khác kim thân cảnh cường giả đồng dạng nhìn về phía người áo đen người áo đen bình tĩnh nói không cảm giác được xem ra võ học của hắn rất đặc thù có thể liễm tức thiên tôn nhíu mày một lão g i ả mở miệng hỏi cái k ỳ võ phong thật sự là đạo tổ chỗ truyền chu tiền bối ngài có thể di chuyển như thế cự n h ạ c mặc dù khoảng cách kinh thành còn cách một đoạn bọn hắn cũng có thể thấy võ phong hùng vĩ võ phong liền như là một thanh kiếm đứng ở dãy núi về sau người áo đen nói ta chỉ có thể một t r ư ở n g d u n g sụp ngọn núi kia vô pháp làm đến rời núi cũng chưa từng thử qua nếu như việc này là thật cái kia đạo tổ hẳn là nắm giữ một loại mạnh mẽ đặc thù võ học trợ hắn rời núi bốn vị kim thân cảnh cao thủ hai mặt nhìn nhau trong lòng có chút không chắc bất quá người áo đen có thể d u n g sụp võ phong cái kia cùng đạo tổ khoảng cách hẳn là sẽ không lớn bọn hắn âm thầm kinh ngạc tán thán cái này là siêu việt kim thân cảnh công lực à có thể một trưởng d u n g sụp ngàn t r ư ợ n g cự n h ạ c người áo đen nói theo này một trận chiến ta sẽ kiềm chế đạo tổ mục tiêu của các ngươi là tàn sát kinh thành trước đem đại cảnh hoàng đế thái tử chu diệt nếu như ta không địch lại đạo tổ ta sẽ rút lui đến lúc đó các ngươi cũng phải trước tiên rút lui mọi người gật đầu bọn hắn không dám xem thường c à n khôn cảnh chính là được xưng là thiên cảnh giới ta cùng với những cái khác càn khôn cảnh cường giả giao thủ qua càn khôn cảnh chiến đấu công lực mặc dù khoảng cách lớn cũng rất khó c h u diệt lẫn nhau dùng phòng ngừa vạn nhất vẫn là đem đạo tổ nhận định là so với ta mạnh hơn lại nhìn ta xuất thủ trước người áo đen tiếng nói vừa ra hư không tiêu thất tại tại chỗ thiên tôn quay người nhìn về phía bốn vị kim thân cảnh cao thủ nói chư vị hôm nay như thành công cái kia thiên hạ khí vận tề tự có thể n g â y nhân vương xuất thế thiên mệnh đem về toàn lực một trận chiến đi. Bốn người cùng kêu lên quát, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Thiên tôn gật đầu, mang theo bốn người lập tức chạy tới kinh thành hướng đi. Trong ngự thư phòng, Khương Tú đang ở phê diệt tấu chương, hắn bỗng nhiên cảm giác mi tâm nhói nhói, tâm thần không yên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tử Ngọc, đứng tại bàn cát trước Khương Tử Ngọc đang nhìn ngoài cửa sổ. Hắn phát hiện Khương Tử Ngọc giữa mi tâm bất mơ hồ lóe kim quang, hắn vô ý thức sờ hướng mình bớt. Ngươi cũng cảm nhận được. Khương Tử Ngọc mở miệng hỏi, con mắt vẫn như cũ nhìn c h ầ m c h ằ m ngoài cửa sổ bầu trời. Khương Tú hít sâu một hơi, nói: rất bất an, tựa hồ có một loại nào đó nguy hiểm sắp đến, rất mãnh liệt. Khương Tử Ngọc mặt không biểu tình, nói: xem ra hiển thánh động thiên kiềm chế không được, đi thôi, đi ra xem một chút đi. Khương Tú gật đầu, buông xuống tấu trương, hai cha con cùng nhau đi ra ngự thư phòng. Bọn hắn đứng tại trên bậc thang, ngưỡng vọng bầu trời. Trận trận mây đen vọt tới. dần dần bao phủ toàn bộ kinh thành mơ hồ lôi m i n h trong kinh thành rất nhiều võ giả bỗng nhiên cảm nhận được cái gì d ồ n d ậ p đi đến trên đường phố nhảy vọt đến trên mái hiên tất cả đều ngước đầu nhìn lên bầu trời càng ngày càng nhiều võ giả như thế dẫn đến bách tính thương nhân cũng phát giác được không thích hợp bình an tướng quân không tại ngọc tiền bối cũng trở về phụng nguyệt thế gia phụ hoàng không cần hạ lệnh sao khương tú mở miệng hỏi một cỗ cực kỳ đè nén uy áp bao phủ kinh thành Tất nhiên là cường giả khủng bố sắp đến. Khương Tử Ngọc nói không cần, giao cho sư tổ ngươi. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, nói một mình Kim Thân Cảnh đã không dám tới kinh thành, lần này đến đây chi địch lại lại là cảnh g i ớ i gì? Khương Tú động dung, siêu việt Kim Thân Cảnh cường giả. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sầu lo. ầm ầm, lôi vân bao trùm kinh thành, tiếng sấm quanh quẩn không dứt, nhưng không thấy một giọt mưa. Các ngươi cảm nhận được sao? Thật là minh mông chân khí. tuyệt đối là chân khí, là đạo tổ tại độ kiếp sao? Không rõ ràng, nhưng cỗ này chân khí đã bao trùm thương khung, bao phủ kinh thành. Nếu là rơi xuống, chẳng lẽ là kẻ địch? Nếu như là đạo tổ, Hà t ấ t Hồ dọa chúng ta. đám võ giả nghị luận ầm ĩ, cảnh giới càng cao võ giả cảm thụ càng thêm khắc sâu. Cỗ này chân khí cường đại đến khó có thể tưởng tượng. võ giả có thể giống như này chân khí? Long Khởi Sơn trong đình viện, Khương Tiễn đứng tại trên đầu tường. một tay dẫn theo tam tiên lưỡng nhận đao, con mắt chăm chú nhìn c h ầ m t r ằ m bầu trời. hắn nắm thần binh tay đều đang run rẩy. Thừa dịp hắn đưa lưng về phía chính mình, khương trường sinh phân ra năm đạo phân thân, cấp tốc tan biến. bạch kỳ trùng hợp thấy cảnh này, n ó trực tiếp ghé vào trên móng vuốt, trong ánh mắt tràn đầy triều tức. có trò hay để nhìn, oanh một đường to lớn kinh lôi đánh xuống, chiếu sáng toàn thành, dọa đến vô số người toàn thân lắc một cái. chỉ thấy lôi vân phun trào, ngưng tụ thành một tấm to lớn mây mặt. nhìn xuống kinh thành dị thường dọa người một màn này nhường toàn thành người sợ hãi này tờ mây mặt tuyệt không phải đạo tổ không đến trăm năm vương triều cũng dám n g ỗ nghịch h i ề n thánh động thiên cũng dám muốn cầu chiếm đoạt thiên hạ giọng nói lạnh lùng vang lên như thần tại gào thét rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai toàn thành xôn xao bách tính run lẩy bẩy nhưng không có bao nhiêu người chạy trốn bởi vì trong kinh thành còn có một vị tiên nhân đạo tổ còn không hiện thân nhường phàm nhân lãnh hội thiên chi cảnh mạnh mẽ lời vừa nói ra tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía long khởi quan hướng đi khương tiền đồng dạng quay đầu khương trường sinh mặt không biểu tình cất bước tiến lên đạp không mà lên dưới chân hiện ra mây mù hắn đằng vân giá vũ bay hướng kinh thành vùng trời câu trần thiên công đại vũ bảo tại túi t ă m bầu trời phía dưới nóng l á n h thần quang cũng làm cho rất nhiều bách tính võ giả trông thấy thân ảnh của hắn thấy đạo tổ hiện thân toàn thành người tâm đều an định lại Khương Trường Sinh bay tới mây dưới mặt, đối mặt to lớn mây mặt, hắn liền như là kiến hôi nhỏ bé phẳng phất tại đối mặt trời xanh. Đạo tổ, cho ngươi thêm một cái cơ hội, từ bỏ đại cảnh, chớ có cùng khắp thiên hạ là địch. Lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí tràn ngập cảm giác áp bách. Ta phù hộ đại cảnh, như đại cảnh cùng khắp thiên hạ là địch, ta đây liền cùng khắp thiên hạ là địch. Khương Trường Sinh thanh âm vang lên, thanh âm mặc dù không bằng đối phương to, nhưng tương tự quanh quẩn ở kinh thành không. làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Khương Tử Ngọc lộ ra nụ cười. Khương Tú sùng bái nhìn về phía Khương Trường Sinh. Tại tất cả mọi người nhìn soi m ó i Khương Trường Sinh hóa thành một đạo kim quang phóng tới to lớn mây mặt. o Anh một tiếng, to lớn mây mặt bị đánh tan, c u ồ n cuộn lôi vân bị đánh tan thành từng mảnh từng mảnh. Mà kim quang thì tan biến tại trên biển mây. Hắn một tay bắt lấy người áo đen mặt nạ vàng kim, xuyên thấu tầng tầng biển mây, đi vào trong trời cao. Sau đó buông tay. người áo đen cả kinh lập tức thối lui, cùng hắn bảo trì trăm trượng khoảng cách. thật nhanh, vừa rồi vậy mà vô pháp thoát khỏi. người áo đen âm thầm kinh hãi. hắn mặc dù đối đạo tổ tràn ngập cảnh giác, nhưng vẫn là bị đạo tổ thực lực hù đến. không trường sinh tay cầm kỳ lân phất trần, cười nói: tới đi, hướng ta phơi bày một ít càn khôn cảnh mạnh mẽ. người áo đen nghe xong, âm thầm thở dài một hơi. tên này thật cuồng vọng, vừa vặn cho thiên tôn năm người kéo dài thời gian. hắn lúc này nâng tay phải lên, khí thế khủng bố bùng nổ, dưới chân biển mây đánh sơ s á c cuồn cuộn chân khí tràn ra bên ngoài thân, lại ngưng tụ ra một bộ thiên địa hình ảnh, như là hải thị thận lâu ở sau lưng hắn. hắn đột nhiên tan biến, một giây sau xuất hiện sau lưng khương trường sinh một quyền đánh tới, sau lưng thiên địa hình ảnh bỗng nhiên co vào, chui vào h ữ u quyền của hắn bên trong, mang theo thiên địa chi lực đánh vào khương trường sinh trên thân, đông thiên địa tiếng vang phía dưới trong kinh thành tất cả mọi người có thể nghe được. bọn hắn mặc dù không nhìn thấy hai người chiến đấu thân ảnh, nhưng nghe thấy này tiếng vang liền bị d ạ a phá can đảm. người áo đen dưới mặt nạ hai mắt trường lớn chỉ thấy quả đấm của hắn bị vô hình lồng khí ngăn lại. khoảng cách khương trường sinh câu trần thiên công đại vũ bảo chỉ kém 5 c m nhưng chính là này 5 c m hắn căn bản là không có cách đột phá, không có khả năng. người áo đen gầm thét một tiếng, lần nữa biến mất. thân hình hắn càng không ngừng xê dịch thoáng hiện, liên tục xuất hiện tại khương trường sinh bốn phương tám hướng. Quyền cước như gió, không ngừng hạ xuống. Thiên địa hình ảnh không ngừng tan rã, tái hiện, c h ợ t nhìn như có hơn 10 người tại vây công khương trường sinh, nhưng cũng không cách nào làm bị thương khương trường sinh. Cuồng phong gào thét, nhường bầu trời biển mây kịch liệt bốc lên, liên miên mấy trăm dạm như thế tình cảnh tựa như trời muốn sập. Cùng lúc đó, kinh thành bốn phương trên tường thành đều ra hiện một đạo thân ảnh trước hoàng cung khương tử ngọc khương tú đột nhiên nhìn thấy chân trời bay tới một đạo thân ảnh. dùng tốc độ cực nhanh thẳng hướng bọn hắn chương 112 h ắ n cũng không phải càn khôn cảnh xạ nhật thần cung thiên tôn dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới khương tử ngọc phụ tử mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần hắn tâm khẩn trương cực kỳ hắn có thể cảm nhận được phía trên truyền đến chiến đấu uy áp nói rõ đạo tổ đã bị người áo đen kiềm chế chỉ cần giết đại cảnh hoàng đế hắn liền lập tức rút lui đại cảnh hoàng đế vừa chết giang sơn dung chuyển ít nhất có thể ăn phận mấy chục năm Khương Tử Ngọc lập tức ngăn tại Khương Tú trước mặt. Khương Tú chừng to mắt, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trông thấy một vệt kim quang theo bên cạnh thành cung đằng sau bắn nhanh mà ra. Thiên Tôn cũng thoáng nhìn đạo kim quang kia, hắn chừng to mắt, còn không kịp phản ứng. Kim quang động xuyên chán của hắn, máu tươi giữa không trung. Một bên khác, tường thành bốn phương kim thân cảnh những cao thủ đang muốn thi triển tự thân mạnh nhất tuyệt học phá hủy kinh thành. Trước mặt bọn hắn đồng thời xuất hiện một đạo thân ảnh, một cước đạp chúng bộ ngực của bọn hắn. dẫm lên bọn hắn cấp tốc bay ra kinh thành trong chớp mắt liền chui vào trong muối rừng nội thành bách tính binh sĩ đều tại quan sát trên trời chiến đấu cũng không có chú ý tới bốn người này số ít người cũng là nhìn thấy nhưng bọn hắn cho là mình hoa mắt bọn hắn bắt không đến khương trường sinh tốc độ bốn tôn kim thân cảnh cao thủ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra bịch thiên tôn thi thể rơi xuống tại ngự thư phòng cung bên trong viện hắn chết không nhắm mắt trong con mắt tràn đầy tuyệt vọng vẻ sợ hãi Khương Tử Ngọc thở dài một hơi, Khương Tú cũng giống như thế, trong lòng của hắn cảm động. Nguy n a n trước mắt phụ hoàng động tác không lừa được người. Khương Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói khẽ: quả nhiên, bất luận cái gì âm mưu đều chạy không khỏi con mắt của ngài. Cùng lúc đó, người áo đen còn đang điên cuồng công kích Khương Trường Sinh, mặc cho hắn như thế nào tiến công, cũng không cách nào chạm đến Khương Trường Sinh áo bào, chớ nói chi là tạo thành tổn thương. khương trường sinh đạm mạc ánh mắt đột nhiên đối đầu người áo đen con mắt dọa đến người áo đen đột nhiên lui lại tới kéo dài khoảng cách người áo đen sau khi dừng lại trong lòng nổi giận hắn nhưng là càn khôn cảnh cường giả đã từng cũng là tung hoành thiên hạ vô địch thủ tồn tại lại bị người dọa lùi đáng giận người áo đen nộ khiếu một tiếng chân khí lần nữa bùng nổ thiên địa hình ảnh lộ ra hiện ra lần này trở nên càng càng bao la từ phía sau hắn hiển hiện cấp tốc mở rộng che đậy mặt trời đem khương trường sinh chỗ không gian cũng thu nhập trong đó khương trường sinh ngẩng đầu nhìn lại đỉnh đầu là đại dương mênh mông treo ngược xanh thẳm mặt biển mênh mông vô bờ dưới chân là sơn nhạt núi non đè lên nhau sơn thủy đan xen cái này là càn khôn cảnh sao đáng tiếc chỉ là chân khí hiện hình cũng không phải là chân thực tồn tại khương trường sinh như có điều suy nghĩ nhìn thấy hắn lộ ra vẻ suy tư người áo đen bị kích thích mạnh muốn chết người áo đen đưa tay trái ra trong lòng bàn tay hướng lên trên tay cầm thành chảo, hắn khẽ cắn răng, trực tiếp nắm thành quyền, thiên địa hình ảnh trong nháy mắt nhào về phía khương trường sinh, đưa hắn bao bọc trong đó, hóa thành một quả to lớn chân khí viên cầu, đi theo co và o thu nhỏ, từng sợi chân khí t ự ợ n h ư lưỡi dao xoay quanh n à y cầu, quanh chân khí viên cầu bỗng nhiên nổ tung, kinh khí kích tán, xé rách bốn phương tám hướng biển mây, n h ấ c lên đáng sợ gió mạnh, người áo đen áo bào bị thổi làm về sau thoát đi, hắn t r ừ n g to mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Khương Trường Sinh đứng ở hư không bên trong, tay cầm phất trần, mây chối nước chảy, áo bào không có chút nào tổn hại, liền tóc cũng không có nguồn ngang, không thể đối đầu. Người áo đen đột nhiên quay người, hóa thành một đạo kinh hồng, cấp tốc tan biến tại chân trời. Hắn thỉnh thoảng xê dịch, thân hình tan biến, chống rỗng xuất hiện tại một phương hướng khác, tốc độ cực nhanh. Hắn cũng không phải càn khôn cảnh. Người áo đen sợ hãi, trong lòng g i ố n g giận, hắn cùng h i ể n Thánh Động Thiên càn khôn cảnh luận bàn qua. không có người nào có thể như thế dễ dàng chiến áp hắn, dễ dàng đánh tan tuyệt học của hắn. hắn giờ phút này đã không lo được quan tâm thiên tôn đám người tình huống, chỉ muốn nào mệnh. đáng chết. trên phiến đại lục này làm sao có thể xuất hiện siêu việt càn khôn cảnh cường giả. cái này người tất nhiên là đến từ hải ngoại. tin tức này nhất định phải truyền trở về. nhưng hiển thánh động thiên từ bỏ nhằm vào khương trường sinh. đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên lưng có đồ vật gì. hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. chỉ thấy khương trường sinh đứng tại trên lưng hắn, mặt không thay đổi nhìn xuống hắn. còn chưa chờ hắn hất ra, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, ép tới hắn trực tiếp rơi xuống. mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác làm hắn gần như hôn mê, khí huyết cuồn cuộn. thay vào đó là cực hạn trầm trọng cảm giác, khiến cho hắn cực kỳ thống khổ, cảm giác thân thể tùy thời muốn bạo tán. khương trường sinh d ẫ m lên người áo đen từ trên trời giáng xuống, sạch qua từng mảnh từng mảnh sông núi, nện ở dãy núi ở giữa đất hoang bên trên. mặt đất rung động, bụi đất tung bay, bụi đất bị một hồi gió mạnh xua tan, khương trường sinh thân ảnh hiển lộ ra, bị hắn đạp tại dưới chân người áo đen nằm tại trong hầm, gần cốt đất từng khúc, hấp hối, người áo đen mặt nạ đều nát, lộ ra một tấm tràn đầy máu tươi già nua khuôn mặt, hắn hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh, khó nhọc nói, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, là gì cảnh giới? Khương trường sinh quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên quan đạo một đám xem mắt trợn tròn tiêu sư. hắn mở miệng cười nói còn không rời đi không sợ chúng ta thương tới vô tội tiêu đội tất cả mọi người dọa đến bừng tỉnh vội vàng khô x ử xe ngựa rời đi trốn được một cái sau so một cái nhanh đãi hắn nhóm đi xa khương trường sinh nhìn xuống người áo đen hắn chậm rãi ngồi xuống thi triển hồi xuân thuật nhường người áo đen kéo lại cuối cùng một hơi sau đó thi triển huyễn thần đồng trên trời chiến đấu tiếng vang tan biến bừa bãi tàn phá giữa thiên địa cuồng phong cũng dừng lại Hết thảy đều biểu thị chiến đấu kết thúc, toàn thành tất cả mọi người không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Đạo tổ thật mạnh à. Vừa rồi gương mặt kia là người vẫn là yêu a Hiền thánh động thiên lại là địa phương nào? Thiên chi cảnh là kim thân cảnh phía trên cảnh g i ớ i Đạo tổ thật là tiên nhân vậy. l i ề n siêu việt kim thân cảnh cường giả đều có thể dễ dàng đánh lui. Đạo tổ lời đã nghe chưa? Hắn có thể vì đại cảnh cùng khắp thiên hạ là địch võ giả lực lượng vậy mà có khả năng cường đại đến loại trình độ này. chúng ta võ công tạo nghệ sợ là ngay cả nhập môn đều không có toàn thành tất cả mọi người kinh n g h ị người áo đen hình thành mây mặt thật sự là dọa người nhất định để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được mây mặt càng dọa người đạo tổ mang tới cảm giác an toàn lại càng lớn không hổ là không gì làm không được đạo tổ đại lượng bạch y vệ đuổi hướng ngoài thành chỉ vì khương tử ngọc nghe được khương trường sinh truyền âm khiến cho hắn phái người đi ngoài thành tìm thi thể của địch nhân kim thân cảnh thi cốt vẫn rất có giá trị long khởi sơn tường viện phía trên khương tiền hết nhìn đông tới nhìn tây không nhìn thấy khương trường sinh cùng người áo đen thân ảnh rất là hấp tấp bạch k ỳ nằm dạp trên mặt đất bất đắc dĩ nói đừng xem khẳng định là sư tổ n g ư ơ i thắng đừng nghe sư tổ n g ư ơ i nói bậy hắn tuyệt đối so với đối phương mạnh hơn nhiều hắn chỗ nào không biết kim thân cảnh phía trên cảnh dưới chẳng qua là không muốn bại lộ thực lực bản thân thôi khương tiền cảm thấy có lý quay người nhảy trở lại bên trong viện hắn nghi ngờ nói sư tổ vì sao còn chưa trở về Bạch Kỳ nghĩ đến Hàng Phong, Ngọc Nhiên giật trước đó tao ngộ, đại khái đoán được tình huống. Nó nhắm mắt nói, quỷ biết, ngươi còn tiếp tục luyện công đi. Đợi tại đạo tổ bên người, thật có cảm giác an toàn a. Khương Tiền t r ừ n g Bạch Kỳ liếc mắt, hắn cảm giác Bạch Kỳ hết sức qua loa, một bộ so với hắn hiểu nhiều lắm giọng điệu, này làm cho hắn rất khó chịu. Sau nửa canh giờ, Khương Trường Sinh bay trở về trong đình viện, trên đường hắn liền đã thu hồi chỗ có phân thân, phân thân chính là linh lực của hắn biến thành. Kỳ thật có khả năng trực tiếp giải trừ, nhưng làm như vậy sẽ lãng phí linh lực, còn không bằng thu về đến trong cơ thể. Người áo đen thi thể đã bị hắn nhét vào hoàng cung cửa chính, giao cho Khương Tử Ngọc xử lý. Khương Tiền vội vàng đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, xúc động hỏi, sư tổ, ngày thắng. Khương Trường Sinh cười nói, may mắn thắng. Khương Tiền càng thêm phấn khởi, hỏi, thiên chi cảnh mạnh bao nhiêu? Đối phương thi triển như thế nào võ học? b à i Kỳ cũng mở to mắt, tò mò thiên chi cảnh mạnh mẽ. Khương Trường Sinh nói, nói như thế nào đây? Ta Bình Sinh chưa từng gặp được như thế đối thủ cường đại. Hắn có thể đánh ra một phiến thiên địa, này thiên địa còn có thể khốn người. Hắn đem người áo đen thi triển võ học cùng lực phá hoại miêu tả ra tới. Nghe được một người một sói cảm xúc sục sôi. Trình độ này chiến đấu đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Như thế nào thân thể cùng công lực mới có thể có biểu hiện như thế lực? Bọn hắn sùng bái nhìn về phía Khương Trường Sinh, cường địch như thế đều có thể hạ gục. Khương Trường Sinh lại phải m ạ n h cỡ nào? ngài là thế nào hạ gục hắn khương tiền tò mò hỏi khương trường sinh chỉ chỉ chính mình chân sau đó hướng đi địa linh thụ khương tiền nhíu mày bạch kỳ cũng một mặt hoang mang thì ra là thế sư tổ là muốn chúng ta cướp đạt thực địa khương tiền bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay nói bạch kỳ ghét bỏ lường hắn một cái cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách ngồi dưới tàng cây khương trường sinh nhắm mắt bắt đầu chờ mong sinh tồn ban thưởng lúc trước hắn thui miên người áo đen đọc đến đến hiển thánh động thiên địa chỉ cũng thu tập được rất nhiều tình báo cùng với võ học. Ngoại trừ người áo đen bên ngoài, hiển thánh động thiên còn có hai vị càn khôn cảnh kim thân cảnh số lượng vượt qua 30 vị. Khương trường sinh đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hiển thánh động thiên toàn thể lực lượng cũng mới giá trị 16 vạn hương hỏa giá trị, chỉ là tăng thêm kim thân cảnh càn khôn cảnh số lượng hương hỏa giá trị đã sắp tiếp cận 16 vạn. Chẳng lẽ vị kia giá trị 9 vạn hương hỏa giá trị cao thủ cũng không phải là đến từ hiển thánh động thiên? Chỉ có khả năng này. càn vũ 44 n ă m hiển thánh động thiên cao thủ chu thước thiên mệnh thiên tôn mang theo bốn vị kim thân cảnh tập kích bất ngờ kinh thành ngươi tại bọn hắn vây công hạ thành công sinh tồn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo xạ nhật thần cung xạ nhật thần cung khương trường sinh toàn thân run lên pháp bảo này nghe liền rất mạnh à sẽ không thật có thể xạ nhật à khương trường sinh bắt đầu truyền thừa xạ nhật thần cung trí nhớ xạ nhật thần cung chính là pháp bảo cực phẩm có thể bắn giết hết thảy tồn tại chỉ cần linh lực đủ mạnh t ả trên trời hạo nhật cũng có thể bắn diệt sử dụng xạ nhật thần cung có thể làm cho linh lực bộc phát ra mấy lần thậm chí hơn gấp 10 lần lực sát thương thật là bá đạo phát bảo khương trường sinh lập tức đứng dậy trở lại trong phòng cửa sổ đi theo đóng cửa khương tiền bạch kỳ nghi hoặc khương tiền nhịn không được hỏi sư tổ sẽ không thụ thương đi bạch kỳ mặc kệ hắn n à y người thoạt nhìn như thường trên thực tế rất ngốc dưới cái nhìn của nó khương trường sinh khẳng định theo trên người địch nhân đạt được bảo bối gì trong phòng Khương Trường sinh xuất ra xà nhật thần cung, một hồi thất thải hào quang chiếu sáng trong phòng. Hào quang đi theo co vào cung này dài đến nửa trượng, khom lưng chính là kỳ mộc chỗ tạo vô cùng cứng rắn, mặt ngoài đ ề u khắc long, phượng, kỳ lân c h ở thần thú đồ văn, còn khảm nạm lấy bảy con người lớn nhỏ bảo thạch, màu sắc không đồng đều, thường mang đại khí. Hắn đưa tay kéo một thoáng dây cung, cực kỳ trầm trọng. Không phải càn khôn cảnh công lực, sợ là kéo đều kéo không đổi. Chương 113, hất thu thiên hạ khí vận. kiếm thần xuất thế, xạ nhật thần cung chính là pháp bảo, chỉ cần là pháp bảo cũng chỉ có khương trường sinh có thể phát huy ra pháp bảo hiệu quả thực sự võ giả nhiều nhất đem xạ nhật thần cung xem như cung sử dụng, mà trong tay hắn thì là thần cung. Khương trường sinh tâm tình vui vẻ bắt đầu luyện hóa xạ nhật thần cung bên trong cấm chế, n h ư n g hắn nhận chủ với mình. Bảo vật này cấm chế s o những pháp bảo khác cấm chế đều muốn nhiều, vô cùng phức tạp. bất quá càng phức tạp càng có thể nói rõ sự cường đại của nó. Không hồ là càn khôn cảnh thêm năm tôn kim thân cảnh mang tới sinh tồn ban thưởng, thật sự sảng khoái a. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến. Qua đi tới một ngày một đêm, hắn mới vừa luyện hóa thành công. Hắn đem linh lực r ó t vào xã nhật thần cung bên trong, đồng thời hơi hơi kéo động. ầm ầm, cả tòa Long Khởi Sơn bắt đầu rung động, thậm chí ảnh hưởng đến võ phong cùng kinh thành. Cả kinh Khương Trường Sinh lập tức dừng tay. Thật mạnh, Khương Trường Sinh khó được hưng phấn lên, thật sự là thoải mái. h ắ n đem xà nhật thần cung ném vào cự linh giới bên trong, sau đó đi ra phòng ốc. Khương Tiền nhìn thấy hắn, liền vội vàng hỏi: Sư tổ, mới vừa rồi là động tĩnh gì? Bạch Kỳ Đồng dạng sợ hãi nhìn Khương Trường Sinh, bọn hắn còn như vậy, huống chi kinh thành đều coi là lại có cường địch đột kích. Khương Trường Sinh nói: Không có gì, vừa rồi r ũ ỗ i cái lưng mệt mỏi, duỗi người một cái nhường cả tòa núi rung động. Bọn hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Khương Trường Sinh, nếu là những người khác nói lời này. bọn hắn chắc chắn k h ị t mũi coi thường, cảm thấy hài hước, nhưng theo Khương Trường Sinh miệng bên trong nói ra, bọn hắn tin. Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở địa linh thụ hạ bắt đầu luyện công. Khương Tiền hít sâu một hơi, cũng bắt đầu tu luyện đại chu thiên thần công. Hắn muốn dùng sư tổ làm mục tiêu. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng muốn cùng sư tổ một dạng mạnh mẽ đi đến r ỗ i người một cái, rung động một ngọn núi mức độ. Sông núi ở giữa, thiên sách quân ra r ò i thúc ngựa tiến lên. xông lên phía trước nhất từ thiên cơ quay đầu hô hôm nay trạng vạng tối trước nhất định phải chạy tới tòa thành tiếp theo chỉ cần chiếm lĩnh xuống tới toàn quân nghỉ ngơi năm ngày lời vừa nói ra phía sau các tướng sĩ rồn d ậ p reo hò trải qua mấy năm chinh chiến thiên sách quân đã thuế biến không chỉ là t ừ n g cái võ công cao cường luồng sát khí này ngưng tụ tập cùng một chỗ đã hóa thành toàn thể chỉ là công kích khí thế liền thắng qua trăm vạn đại quân dương chiêu đế cùng từ thiên cơ sóng vai cưỡi ngựa hắn mở miệng hỏi Đại Hoang tựa hồ từ bỏ chống lại, đã có nửa vầng trăng vô thần nhân đột kích. Ha ha, Hoang Xuyên cùng Lăng Tiêu cẩm năng một ngày không cần, bọn hắn làm sao dám đến? Người nào cũng không muốn làm kẻ chết thay. Từ Thiên Cơ cười to nói, thoải mái đến cực điểm. Từng có lúc hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ xuất quân giết tới khoảng cách đại cảnh 10 vạn dặm chi cương thổ, dục ngựa sang h ạ quả nhiên là thoải mái. Chỉ muốn bắt lại Đại Hoang, công lao của hắn đem siêu việt khai quốc đại tướng quân. hắn ngẫm lại liền xúc động dương chiêu đế cảm khái nói đạo tổ c ẩ m nang s á c thực khó lường đã từng hắn còn muốn lấy khiêu chiến đạo tổ cũng may bị hoàng đế sớm thu phục bây giờ hưởng thụ công danh lợi lộc chinh chiến thiên hạ so v õ lâm tranh bá mạnh hơn nhiều hai vị tướng quân giấu trong lòng mỹ hảo kỳ vọng nụ cười trên mặt ngăn không được đúng lúc này dương chiêu đế thu lại nụ cười n h e o mắt lại trầm giọng nói phía trước có người từ thiên cơ đi theo nhìn lại bên ngoài mấy dặm trên sườn núi có một người đang hướng bọn hắn dạo bước tới người kia mặc áo trắng khoác trên người lấy một kiện áo đen đầu đội lấy mũ t ơ i vác trên lưng lấy kiếm cái sọt bên trong chất đầy bảo kiếm mặc dù đối mặt 20 vạn thiên s á c h quân hắn vẫn không có dừng lại hoặc là cải biến hướng đi từ thiên cơ nhìn không thấu đối phương quát hoang xuyên phía sau hoang xuyên theo trong đại quân nhảy ra cấp tốc nhảy đến từ thiên cơ sau lưng đứng tại trên lưng ngựa Ánh mắt của hắn đồng dạng rơi ở phía xa kiếm cái sọt nam tử trên thân, không cảm giác được khí tức của hắn, không rõ ràng hắn chính là thần nhân vẫn là càng mạnh. Hoang xuyên hiếp mắt nói ra, hắn nhếch miệng lên, yên lặng từ trong ngực móc ra cẩm nang, kiếm cái sọt nam tử đột nhiên tan biến, nhưng từ thiên cơ ba người con ngươi co rụt lại, bọn hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy kiếm cái sọt nam tử t r ố n g rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, tiếp tục đi tới, ba người quay đầu nhìn lại. kiếm cái sọt nam tử tựa hồ không có ý xuất thủ cùng trên đại quân hạ đan sen mà qua kiếm cái sọt nam tử không quay đầu lại cúi đầu tiến lên mãi đến tan biến tại dãy núi phía sau dương chiêu đế nhíu mày hỏi mục tiêu của đối phương có phải hay không là đằng sau những quân đội khác từ thiên cơ suy nghĩ nói hẳn không phải là bằng không hắn không cần tại chúng ta trước mắt đi qua khả năng chẳng qua là đi ngang qua đi thiên hạ này luôn có chút cao thủ nhàn vân dã hạt dương chiêu đế cảm thấy có lý liền chuyên tâm nhìn về phía trước. Hoang Phiên nghiêng thân nhìn kiếm cái sọt nam tử rời đi hướng đi trong lòng không hiểu lo lắng. Một tòa cung điện bên trong Thiên mệnh mệnh tôn đứng tại trên điện phía trước trên đài cao ngồi một tên thân thể dị thường cường tráng lão g i ả người mặc kim văn áo bào trắng hai tay của hắn chống đỡ một cây quải trợ n g bên trên hắn khuôn mặt tăng thương che kín thương ban bạch mi che mắt tựa như nhắm mắt lại hắn chính là hiển thánh động thiên trước mắt người cầm quyền Chu Lục Thánh Quân tại hiển thánh động thiên mỗi một thời đại người cầm quyền. đều có thể coi là thánh quân. t ạ i mẹ tôn hai bên ngồi hai hàng võ giả, từng cái khí vũ bất phàm, bọn hắn tất cả đều là kim thân cảnh công lực. giờ phút này trên mặt của mỗi người đều t r e o vẻ kinh nộ. Thánh quân, đạo tổ mạnh đã vượt qua thiên chi cảnh, việc này đã kết thù, lại không quay đầu đường. m ệ n h tôn trầm giọng nói, nói lên việc này, x o n g quyền của hắn nắm chặt. Thiên tôn cũng đã chết, hắn rất khó tiếp nhận. Chu lực thánh quân chậm rãi mở miệng nói. Chu sư đệ tuy là động thiên tam đại thiên chi cảnh bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng giàu gì cũng là thiên chi cảnh. Đạo tổ đã không phải chúng ta có thể chế ước. Hiền thánh động thiên kim thân cảnh những cao thủ trầm mặc, không người mở miệng. Mệnh tôn hỏi, cái kia cứ tính như vậy, có đạo tổ t ọ a chấn đại cảnh, đại cảnh sẽ một mực k h o h trương. Thánh quân như thế nào ngưng tụ thiên hạ khí vận? Chu Lục Thánh quân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi màu nâu con ngươi con mắt lạnh lùng nhìn xuống mệnh tôn. b ồ n quân biết được. thiên mệnh cũng không phải là trợ bổn quân các ngươi làm muốn bổn quân ngưng tụ thiên hạ khí vận kinh động nhân vương thức t ỉ n h đúng không đối mặt hắn mệnh tôn thản nhiên tự nhiên nói xác thực nhưng cả hai cũng không xung đột thánh quân đến khí vận thiên mệnh đến nhân vương nhân vương xưa nay không quản võ đạo sự tình hắn chỉ cầu đại lục này bên trên nhân tộc vô ưu chu lục thánh quân lần nữa nhắm mắt ngón trỏ tay phải màu đen móng tay nhẹ gõ nhẹ quải t r ư ợ n g không biết suy nghĩ cái gì đại điện lâm vào trong yên lặng đúng lúc này một người đàn ông tuổi trung niên mang theo t ừ n g đạo tàn ảnh nhanh chóng xông vào trong điện đứng tại mệnh tôn bên cạnh hắn k h o m lưng hành lễ mở miệng nói thánh quân kiếm thần xuất quan hắn đã hướng phía đại cảnh tiến đến đạo tổ giết đồ tôn của hắn lại danh chấn thiên hạ mục tiêu của hắn nên liền là đạo tổ mệnh tôn quay đầu kinh ngạc hỏi kiếm thần hắn không phải đã sớm chết sao nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn nói đây chẳng qua là thế nhân coi là thôi hai trăm năm trước Kiếm thần cùng đời trước Thánh Quân quyết chiến tại Vũ trụ Sơn đỉnh. Tại trong trận chiến ấy bước vào Thiên Chi cảnh, về sau thoái ẩn. 200 năm đi qua, võ công của hắn đã đi đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Mệnh tôn yên lặng. Kim thân cảnh những cao thủ cũng riêng phần mình nghị luận lên, đều đang nhớ lại Kiếm thần mạnh mẽ. Chu Lục Thánh Quân chậm rãi mở miệng nói: Kiếm thần xác thực mạnh mẽ, bổn quân cũng không có nắm chắc đối phó hắn. Nhưng này đạo tổ càng là thâm bất khả chắc, hư hư thực thực đến từ đại lục khác cao thủ. chúng ta không thể phớt lờ, không thể chỉ nắm hy vọng đặt ở kiếm thần trên thân. b ồ n quân chuẩn bị hấp thu thiên hạ khí vận, trùng kích cảnh giới cao hơn, đợi bổn quân thành công. ngày này phía dưới mới càng vững chắc. mệnh tôn liền nói ngay hấp thu thiên hạ khí vận. thánh quân cử động lần này sợ là sẽ phải cho thiên hạ mang đến hạo kiếp. chu lục thánh quân bình thản nói, hạo kiếp chẳng qua là nguy hại ngay lập tức, nếu không trừ đạo tổ, ngày sau hải ngoại thế lực xâm lấn, thiên hạ này chắc chắn sinh linh đổ thán. mệnh tôn, ngươi chính là thiên mệnh. đừng quên vài ngàn năm trước hạo kiếp những cái kia giống như thần mạnh mẽ truyền thuyết chưa hẳn chẳng qua là truyền thuyết mệnh tôn cúi đầu hắn lồng ngực chập trùng rõ ràng đang điều chỉnh cảm xúc chu lục thánh quân đứng dậy quay người hướng đi thiền điện để lại một câu nói kiếm thần cùng đạo tổ cuộc chiến đến trước hiền thánh động thiên không được sẽ cùng đại cảnh phát sinh xung đột hết thảy kim thân cảnh cao thủ đứng dậy cùng tiễn chu lục thánh quân lui ra mệnh tôn hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi kim thân cảnh những cao thủ tất cả đều tiến đến nam tử trung niên trước mặt hỏi thăm có thể tận mắt nhìn đến kiếm thần nam tử trung niên vẻ mặt phức tạp nói gặp qua kiếm thần có lẽ đã siêu việt thánh quân đi đến hiển thánh động thiên trên dưới cố gắng cả đời truy đuổi cảnh giới mặc dù thánh quân cẩn thận không dám hy vọng xa vời kiếm thần có thể c h u diệt đạo tổ nhưng ta cảm thấy đạo tổ rất có thể sẽ bại lời vừa nói ra những người khác tất cả đều động dung đạo tổ có thể là di chuyển ngàn trượng cự nhạc liền chu tiền bối đều chết ở trong tay hắn kiếm thần làm sao có thể địch đúng vậy a cái kia đạo tổ một người t ọ a chấn đại cảnh khiến cho thiên hạ thế lực khắp nơi tránh né mũi nhọn cường giả như vậy ngàn năm khó gặp cũng không nhất định kiếm thần sở dĩ là kiếm thần chính là kiếm đạo đã đạt đến hóa cảnh nghe đồn hắn có thể làm cho thiên hạ tất cả mọi người kiếm cho mình sử dụng thậm chí nhường thiên địa vạn vật hóa vì mình kiếm người này nói đến quá bất hợp lý hắn làm sao có thể mạnh như vậy ai vậy liền rửa mắt mà đợi đi. c à n vũ 45 n ă m 4 tháng vạn dặm tinh không. khương trường sinh dưới tàng cây nhìn c h ă m c h ă m khương tiền giờ phút này khương tiền ngồi tĩnh tọa ở một cái to lớn trong dược đỉnh nước thuốc sôi trào hơi nóng vần quanh thành sương mù ở trần khương tiền càng làn làn da đỏ bừng phảng phất sắp bị đun sôi khương tiền đang đang trùng kích thần nhân cảnh khương trường sinh cố ý nhịn một đỉnh dược giúp hắn một tay bạch kỳ cảm khái nói tiểu tử này thể chất không tầm thường a. chân khí của hắn cảm giác còn mạnh hơn hoang xuyên, lại còn chưa đột phá. Khương Trường Sinh nói khẽ, sắp thành công rồi. Ngay tại hôm nay, Khương Tiền một khi đột phá thành công, cái kia chính là 29 tuổi thần nhân. Truyền đi, tất cả đều nhường thiên hạ võ giả chấn kinh. Lúc này, một đạo thân ảnh đi vào đình viện, chính là Ngọc Nhiên Dật. Nàng một mặt vẻ lo lắng, chẳng qua là vội vàng lờm Khương Tiền liếc mắt, bước nhanh đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, thất giọng nói, đạo tổ, việc lớn không ổn. Kiếm thần đang ở hướng đại cảnh đạp tới. Khương Trường Sinh nhìn c h ầ m c h ầ m không tiện, tùy ý hỏi: Kiếm thần là ai? Rất mạnh sao? Ngọc Nhiên giật cắn răng nói: mạnh, rất mạnh. Nghe nói hắn trên đường đi gặp được võ giả, hắn kiếm trong tay lưỡi đao đều bị hắn hút đi. Đi theo hắn cùng nhau tiến lên, theo phủ nguyệt thế gia đệ tử thấy kiếm thần sau lưng kiếm đã nhiều đến trăm vạn số lượng, dài cùng năm mươi dặm, lơ lửng giữa không trung theo hắn, như vậy công lực không thể tưởng tượng, thâm bất khả t r ắ c Chương 114, Khương Tử Ngọc ý nguyện tối cường kiến đạo khoa trương như vậy có khả năng hay không là khuếch đại Bạch Kỳ nhìn về phía Ngọc Nhiên giật tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ nói Ngọc Nhiên giật lắc đầu nói xác thực có rất nhiều người mắt thấy trước mắt kiếm thần đã tiến vào Ngụy Châu chỗ Khương Trường Sinh nghe xong đối kiếm thần sinh ra hứng thú cái này người tựa hồ thật rất mạnh hắn điều ra Hương Hòa Giá trị trước mắt Hương Hòa Giá trị 6800873. đánh với càn khôn cảnh một trận, nhường k h ô n g trường sinh tăng trưởng không ít hương hòa giá trị. trước đó chúc phúc cho hoa kiếm tâm hương hòa giá trị cũng nhanh kiếm về. ta muốn biết ngọc nghiên giật nói tới kiếm thần mạnh bao nhiêu, cần tiêu hao 20.000 h ư ơ n g hòa giá trị, có hay không tiếp tục? không, có ít đồ à? chẳng lẽ v ị này kiếm thần chính là trên phiến đại lục này, trừ hắn ra thiên hạ đệ nhị, càn khôn cảnh cũng là giá trị một vạn hương hòa giá trị thôi. khương trường sinh yên lặng cảm khái. Nguyên lai tưởng rằng hiển thánh động thiên thống trị trên phiến đại lục này, hiện tại xem ra đúng là thống trị. Nhưng luận cá nhân thực lực, hiển thánh động thiên bên trong đỉnh tiêm cao thủ bài không tiến vào trước ba. Thứ nhất là khương trường sinh tam động thiên giá trị 100 vạn hương h ỏ a giá trị. Thứ hai là vị kia giá trị 9 vạn hương h ỏ a giá trị cao thủ thần bí. Cái thứ ba là giá trị hai vạn hương h ỏ a giá trị kiếm thần. Đương nhiên cũng có một cái khả năng, đó chính là giá trị hai vạn hương h ỏ a giá trị cao thủ không chỉ một người. Khương trường sinh hỏi. hắn đã tiến vào Ngụy Châu chỗ nhưng không có tạo thành sát lục như vậy xem ra là hướng ta tới ngay sau đó vẫn có rất nhiều người đem 13 châu làm thành chân chín h đại cảnh đại cảnh thiên hạ 49 c h â u võ đạo tài nguyên tập trung ở 13 châu bên trong đây cũng là hoàng đế sách lược giang sơn quá lớn tránh cho những châu khác mạnh hơn 13 châu ngọc nghiên giật gật đầu nói vô cùng có khả năng nghe đồn kiếm thần thích nhất chọn chiến thiên hạ cao thủ mà hắn chỗ tiến lên phương hướng chính là Ti Châu ngài có thể không thể k h i n h thường. Khương Trường Sinh cười nói, tốt. Đa Tạ Ngọc Cô nương nhắc nhở, thấy Khương Trường Sinh thái độ vẫn như cũ tùy ý, Ngọc Nhiên g i ậ t cũng không nói thêm lời. Nàng đã đem kiếm thần kiếm thế miêu tả ra tới. Khương Trường Sinh vẫn như cũ không để trong lòng, nói rõ như vậy thủ đoạn, hắn cũng có thể làm được. Ngọc Nhiên g i ậ t cũng không có lập tức rời đi, mà là cùng Khương Trường Sinh nhàn trò chuyện, kể rõ Phù Nguyệt Thế gia tình huống trước mắt. Tại Hoàng Đế đến đỡ dưới, Phù Nguyệt Thế gia thu được rất nhiều tiện lợi. mặc dù không bằng trước kia độc hưởng mấy cái vương triều tài nguyên nhưng ít ra để bọn hắn cảm nhận được thành ý bọn hắn đánh c ự c không phải đại cảnh ngay lập tức mà là đại cảnh tương lai phù nguyệt thế gia chuẩn bị chuẩn bị đại hội võ lâm luận bàn võ học ngọc nghiên giật hy vọng long khởi quan cũng có thể phái người tiến đến không cần long khởi quan đệ tử ra tay chẳng qua là cho phù nguyệt thế gia một lần mặt mũi về sau tốt tiếp tục khai triển dạng này võ lâm thịnh hội khương trường sinh không có ý kiến nhưng ngọc nghiên giật thật cao hứng nàng không dám yêu cầu xa vời khương trường sinh tự mình tiến đến nhưng long khởi quan có thể đi cũng có thể nhường đại cảnh võ lâm ít chút nói bóng nói gió hai đại thánh địa quan hệ cũng sẽ không trở nên mẫn cảm hàn huyên một hồi lâu ngọc nghiên giật rời đi khương trường sinh tiếp tục quan tâm khương tiền đột phá một mực đến trạng vạn tối khương tiền cuối cùng đột phá thành công thành tự u thần nhân hắn cực kỳ hưng phấn đứng tại trong dược đỉnh ngửa mặt lên trời thét dài toàn bộ kinh thành tất cả mọi người có thể nghe được đêm đó. Khương Tử Ngọc, Khương t ú đến đây bái p h ỏ n g biết được Khương Tiền thành tựu thần nhân, bọn hắn cao hứng đến cực điểm. Nhất là Khương Tử Ngọc, ha ha ha ha, không hổ là Trẫm Nhi tử, 29 tuổi thần nhân, đây là triều tông đều không dám nghĩ sự tình. Khương Tử Ngọc đắc ý hỏng, hung hăng vỗ Khương Tiền bà vai. Khương t ú cũng thật cao hứng, hắn hiểu rất rõ Khương Tiền cũng không đế vương chi tâm, Khương Tiền chính là hắn hoàng đệ, về sau tự nhiên sẽ là hắn phụ tá đắc lực. Khương Trường Sinh ngồi dưới tầng cây. không có lên tiếng, cười xem cha con bọn họ cao hứng. đêm khuya, khương tú, khương tiền trở về phòng nghỉ ngơi. hai huynh đệ có rất nhiều lời muốn nói. khương trường sinh cùng khương tử ngọc thì đến đến bên vách núi, một bên cúi xem kinh thành cảnh đêm, một bên uống rượu. khương tử ngọc hỏi phụ thân, cái kia kiếm thần không phải tầm thường, tám chín phần mười là hướng về phía ngài đến, chuẩn bị xong chưa? khương trường sinh nói, hắn mạnh, m ặ c hắn mạnh, ta từ đợi ở đây, ai dám đến? đều phải làm tốt chết chuẩn bị. Nghe vậy, khương tử ngọc lộ ra nụ cười, nói: phụ thân, ta đột nhiên phát hiện ngài cũng rất ác độc, ta chơi liều xem ra là di truyền từ ngài. Ngươi tại tổn hại ta sao? Hải nhi sao dám? Như không phụ thân duy trì, đại cảnh há có thể có hôm nay? Hai cha con nâng ly cạn chén, bầu không khí dễ dàng. Khương tử ngọc bỗng nhiên cảm khái nói: như là mẫu thân còn sống, thật là tốt biết bao. Khương trường sinh nói: nàng tiếp sau sẽ trôi qua tốt. người đều có mệnh, ngươi không cần t i ế c núi. Tư chất của ngươi so mẹ ngươi mạnh. Bây giờ đã đi đến thần tâm cảnh, ngươi hoàn toàn có khả năng bắt trước bình an. Thử một chút có thể hay không để cho mình thành tựu thần nhân, kéo dài tuổi thọ. Khương Tử Ngọc lắc đầu nói, tư chất của ta không bằng sư huynh, mà lại tập võ cần hao phí đại lượng thời gian, tinh lực. Ta nếu là dừng lại chuyên tâm tập võ cũng chưa chắc sẽ thành công. Nếu là thất bại, ngược lại lãng phí thời gian, còn không bằng dùng có hạn tuổi thọ, nhường đại cảnh cường thịnh hơn, mà lại Khương Trường Sinh nói: Bởi vì tú nhi sao? Khương Tử Ngọc gật đầu, cảm khái nói: Hắn võ đạo tư chất không được, đời này liền thần tâm cảnh đều không thể đi đến. Ta không thể để cho hắn thay ta chấp t r ư ở n g chính vụ, mà ta tự tư truy cầu võ đạo, để cầu kéo dài tuổi thọ, lại tham hoàng vị trăm năm. Trước kia hắn quả thật đã nghĩ như vậy. Đế vương chi tâm sâu như biển, có thể trải qua hoa kiếm tâm sau khi qua đời. Hắn không muốn tự mình đưa tiến nhi tử. Khương Trường Sinh yên lặng đối với Khương Tử Ngọc cách làm. hắn không có đồng ý cũng không có phản đối quyết định tôn trọng ý nguyện của hắn nếu như khương tử ngọc triệt để truy cầu võ đạo tất nhiên sẽ nhường khương tú mệt nhọc khương tú làm cả một đời thái tử sau đó chết đi xác thực rất bất ước khương tử ngọc quyết định từ bỏ võ đạo dùng chỉ còn lại tuế nguyệt vì khương tú mở rộng củng cố giang sơn khiến cho hắn tốt hơn tiếp quản giang sơn từ xưa đến nay nhà đế vương là vô tình nhất hoàng đế càng đem hoàng vị đem so với thân tình càng nặng khương tử ngọc có thể có ý tưởng như vậy tại đế vương bên trong xác thực hiếm thấy khương trường sinh luyện đan thuật không coi là siêu phàm lại thêm võ đạo thế giới hạn chế người bên ngoài sinh tử hắn chỉ có thể nhìn hắn còn chưa đủ mạnh mẽ vô pháp vạn sự như ý một đêm này hai cha con hàn huyên rất lâu kiếm thần đột kích tin tức này cấp tốc tại đại cảnh truyền ra liên quan tới kiếm thần truyền thuyết cũng cấp tốc toát ra dẫn tới 49 c h â u bàn tán sôi nổi 200 năm trước cao thủ tuyệt thế hoành không xuất thế khiêu chiến đại cảnh đạm tổ vô số võ giả vì đó phấn chấn rồn d ậ p chạy tới Tỳ Châu kinh thành chuẩn bị xem kịch kiếm thần tuy là lăng không d ậ m chân đi đường nhưng hắn mỗi một bước đều rất nhanh một bước trăm trượng khoảng cách Tỳ Châu càng ngày càng gần kinh thành vùng trời trên biển mây Khương Trường Sinh đang cùng Khương t i ề n luận bàn Khương t i ề n tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao thẳng thắn thoải mái bá khí tuyệt luân nhưng vô luận hắn như thế nào tiến công cũng không cách nào làm bị thương Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh tuy là đang nhường nhưng cũng sẽ cùng hắn có tới có hồi dùng tự thân quyền cước cùng khương tiền luận bàn dạng này mới có thể đưa đến dạy bảo tác dụng hắn đã hết sức khắc chế chính mình nhưng quyền cước của hắn vẫn như cũ nhường khương tiền rất khó chịu đánh không đến thời gian một nén nhang khương tiền liền từ bỏ hai người hồi trở lại đến sân vườn bên trong khương tiền ngồi dưới đất há mồm thở dốc toàn thân là mồ hôi trái lại khương trường sinh mê t r ô i nước chảy hai tay của hắn chống đất tò mò hỏi sư tổ Bình thường không có xem ngài luyện thể, vì sao ngài khí lược như thế lớn? Bạch Kỳ cười nói: Đạo tổ cảnh giới cao, mặc dù không có chuyên môn luyện thể, khí lược cũng không phải ngươi có thể so sánh. Ngươi nghe nói qua chân nguyên cảnh thể tu đem thần nhân đánh chết sao? Khương Tiền cảm thấy có đạo lý. Khương Trường Sinh nói: Nửa năm sau, Phù Nguyệt Thế gia tổ chức võ lâm thịnh hội, ngươi hộ Tống Long khởi quan tiến đến đi. Nếu là có người nhất định phải ngươi xuống tràng luận bàn, ngươi có khả năng ra tay, nhưng nắm giữ tốt đúng mực. không muốn huyên tân đoạt chủ khương tiền nghe xong lập tức kinh hỉ hưng phấn hỏi không phải nói đến kim thân cảnh mới có thể xuống núi sao xuống núi là nhường ngươi đối ngoại địch đại cảnh võ lâm cũng không phải ngoại địch lần này đi về sau ngươi còn về được tiếp tục tập võ được khương tiền nhếch miệng cười nói hắn đầy mắt vẻ chờ mong người tập võ vốn là tranh cường háo thắng có cơ hội hiện ra chính mình mạnh mẽ khương tiền nào có thể cự tuyệt khương trường sinh ngồi xuống bắt đầu luyện công cùng khương tiền luận bàn không có có sinh tồn ban thường có lẽ là bởi vì khương tiền không có sát tâm cho nên không tính kiếp nạn b à i kỳ cảm khái nói kinh thành võ giả càng ngày càng nhiều xem ra kiếm thần mau tới ngọc nghiên giật đem kiếm thần thổi đến lợi hại như vậy nó đã không kịp chờ đợi muốn nhìn khương trường sinh chiến kiếm thần khương tiền gật đầu nói xác thực trong kinh thành còn có thần nhân khí tức đoán c h ừ n g là đến từ phủ nguyệt thế gia cũng muốn tới quan chiến khương trường sinh nhắm mắt lại nói nhanh đến nhiều nhất ba ngày. hắn đã cảm nhận được kiếm thần cái kia cổ cường đại kiếm ý xác thực rất mạnh. hắn cũng đang chờ mong này một trận chiến. đến lúc đó đánh như thế nào đâu? Thi châu bên ngoài dãy núi ở giữa nông phu đi đường hành giả võ giả rồn rập ngẩng đầu ngưỡng vọng trên trời hùng vĩ tình cảnh chỉ thấy đếm không hết kiếm tung hoành lăng không hình thành một hàng dài l ứ c t mắt quát tới căn bản đếm không hết có nhiều ít thanh kiếm nhìn không thấy đuôi mang mà tại kiếm bảy trước đó. có một đạo thân ảnh đạp không tiến lên chính là trước đó từ thiên cơ đám người gặp phải kiếm cái sọt nam tử kiếm thần hắn nhìn như đi rất chậm nhưng một bước vượt qua trăm trượng sau lưng kiếm bầy theo sát phía sau vô cùng hùng vĩ nếu là nhìn kỹ lại trùng trùng điệp điệp kiếm bầy lượn lờ lấy kiếm khí như là vòi rồng c u ố n quanh kiếm bầy khí thế cực cường kiếm thần bỗng nhiên đưa tay từ trong ngực móc ra một phong thư hướng phía trước ném một cái sau lưng một thanh bảo kiếm đột nhiên bắn ra đâm xuyên thư lấy cực nhanh tốc độ tan biến tại thiên địa phần cuối. thanh kiếm này dùng siêu cao tốc độ vượt ngang dãy núi, lướt qua ti châu một tòa tòa thành trì, bay vào trong kinh thành, một đường phóng tới long khởi quan. binh lính thủ thành nhóm đều thấy biển mây bị xé mở, nhưng không có bắt được thanh kiếm kia. khương trường sinh mở mắt, thanh kiếm kia đang hướng phía hắn chỗ đỉnh viện kéo tới. khương tiền tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở mắt, hắn con ngươi thiết chặt, thật nhanh, hắn vừa muốn đứng lên, khương trường sinh đưa tay. Rũi ra hai ngón tay, thanh kiếm kia đi theo bị lệch hướng đi, bay vào hắn giữa hai ngón tay. Địa linh thụ từng mảnh từng mảnh lá cây hạ xuống, đều là bị kiếm khí cất đi. Khương Trường sinh gỡ xuống trên thân kiếm thư, mở ra xem xét. Khương Tiền, Bạch Kỳ lập tức lại gần. Đại cảnh đạo tổ tại hạ cả đời si mê võ đạo, nghe nói đạo tổ võ học có một không hai thiên hạ, tại hạ đem dùng bình sinh tối cường kiếm đạo đến đây khiêu chiến. Nhìn đạo tổ chuẩn bị sẵn sàng, Khương Tiền nhớ kỹ. thư này bên trên chữ viết vậy mà cũng ẩn chứa từng tia kiếm ý bén nhọn chương 115, 400 n ă m chi kiếm đạo thiên địa chi kiếm thật đúng là hung hăng càn quấy a dám nhắc tới trước hạ chiến thư không làm đánh lén hắn thật sự coi chính mình có cơ hội bạch kỳ khịt mũi coi thường nói khương tiền c a n mày nói nhưng vừa rồi kiếm sắc thực rất nhanh cái này người sắc thực rất mạnh khương trường sinh đem kiếm buông xuống thư tín trong tay đi theo bùng cháy hóa thành cho tàn khương tiền tò mò hỏi sư tổ ngài nghĩ kỹ đánh như thế nào sao là cùng hắn so kiếm vẫn là dùng trần gia khí chỉ thế nhân ai chẳng biết hiểu đạo tổ cũng sẽ kiếm thuật thái thanh kiếm thuật đã là trong truyền thuyết tuyệt học trần gia khí chỉ đồng dạng mạnh mẽ nhất chỉ phá môn v à n tuyệt học trước mắt còn chưa thất bại qua khương trường sinh xoay tay phải lại đem xài nhật thần cung lấy ra trực tiếp đâm trên mặt đất cung trên người bảy s ắ c bảo thạch chiếu dọi tại khương tiền bậc kỳ trên mặt đây là cái gì thần binh khương tiền bị tinh diễm đến vũ ý thức sờ về phía xạ nhật thần cung không trường sinh không có ngăn cản nói đây là ta luyện chế thần cung kỳ thật so với kiếm thuật ta am hiểu hơn tiễn thuật khương tiền vũ ý thức kích thích xạ nhật thần cung dây cung hắn đi theo trường to mắt sau đó dùng sức vô luận hắn như thế nào dùng sức cũng không cách nào kéo động xạ nhật thần cung bạch kỳ mở miệng nói đừng giả bộ không buồn cười khương tiền kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt nói ta thật không có trang không tin ngươi thử một chút hắn buông tay nhường bạch kỳ thử một chút bạch kỳ nâng lên vuốt sói ngoác ra một cái vậy mà câu bất động khương tiền nhìn về phía khương trường sinh phấn khởi hỏi như thế thần binh còn nữa không khương trường sinh cười nói không có dù sao tốt vật liệu luyện khí khó tìm thế nào sư tổ bảo bối lợi hại đi khương tiền hưng phấn gật đầu nói sư tổ lúc nào để cho ta tam tiên lưỡng nhận đao tăng thêm m a so với cung tiễn hắn càng ưa thích tam tiên lưỡng nhận đao một tấc dài một tấc mạnh chẳng qua là vạn cân đã không thỏa mãn được hắn chờ một chút đi ta đã nhường ngươi phụ hoàng lưu ý càng nặng vật liệu luyện khí khương trường sinh cười ha h à nói hắn quay đầu xem hướng chân trời ánh mắt trêu tức kiếm thần xem xem ngươi tối cường kiếm đạo có thể hay không đỡ được ta một tiếng kiếm thần đến ti châu việc này nhường kinh thành xôn xao võ phong trên núi dưới võ giả càng ngày càng nhiều đại lượng võ giả tụ tập ở ngoài thành phóng tầm mắt nhìn tới bên trong phương viên mười dạm tất cả đều là tạm thời khách sạn mọi nhà sinh ý đông nghẹt toàn đều đang đợi trận này võ đạo đỉnh phong quyết chiến đạo tổ chính là đương thời tiên nhân nhưng kiếm thần càng là 200 năm trước cái thế cường giả hắn tuổi thọ siêu việt phàm phu tưởng tượng trong mắt bọn hắn đào tổ kiếm thần đều không phải là phàm nhân quan lại quyền quý đám thương nhân cũng đang chờ mong này một trận chiến bởi vì kiếm thần đến dẫn đến toàn thành bên trong sinh ý tăng vọt thương nhân đều là cười đến không ngậm miệng được liền trong hoàng cung hoàng tử công chúa hoàng phi chờ cũng đang thảo luận trận chiến này kim loan điện trên mái hiên khương tử ngọc cùng khương tú mở tiệc mà đợi hai cha con khó được thanh nhàn như vậy khương tú nói phụ hoàng nhiều nhất một năm đại hoang đem triệt để bị đại cảnh chiếm đoạt tiếp đó ngay là dự định như thế nào khương tử ngọc nằm tựa ở trên mái hiên trong tay nắm lấy một thanh hoa quả hắn vừa ăn một bên cười nói c h ấ m tự nhiên là muốn lại tiếp tục chiến sinh thời khả năng nhường đại cảnh cương thổ mở rộng. Khương tú vội vàng nói: Phụ hoàng nhất định sống lâu trăm tuổi, không hai trăm tuổi. Đứa nhỏ ngốc, c h ẫ m rõ ràng nhất c h ẫ m thân thể như không thần nhân chi cảnh giới, người nào có thể sống đến hai trăm tuổi, trăm tuổi cũng khó khăn. Khương tử ngọc cười nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, trên mặt mang nụ cười. Hắn đã q u ả n g cục nợ, cả người lộ ra đến vô cùng dễ dàng, không sợ sinh tử, không sợ luân hồi. Khương tú yên lặng. hắn lòng tham mâu thuẫn một phương diện vừa hy vọng khương tử ngọc sống được lâu một phương diện lại lo lắng cho mình sống được không có khương tử ngọc lâu chứa suy nghĩ quá nhiều nhất thống thiên hạ tuy khó nhưng khương gia như có thể đời đời truyền thừa ý chí phấn liệt tổ liệt tông sau khi liệt cuối cùng sẽ có một ngày có thể nhất thống thiên hạ khai sáng lịch sử khơi dòng chấm cũng nghĩ thông suốt chấm không còn kịp rồi về sau dựa vào các ngươi khương tử ngọc cười nói hắn đã 66 tuổi tại đế vương bên trong xem như trường mệnh dù sao hắn đến ngày ngày vất vả, khương tú trịnh trọng nói như thần hiểu rõ chắc chắn đem phụ hoàng ý chí truyền thừa tiếp khương tử ngọc thả ra trong tay hoa quả p h ủ i tay nói hôm nay chấm liền nói cho khương ra một cọc mật sự tình ngươi lại nhớ kỹ về sau cũng muốn nói cho đời tiếp theo thái tử đời đời truyền xuống nhưng khương gia hậu thế đều phải biết được việc này nhưng cũng không thể lan truyền ra ngoài chỉ có thể do khương gia hoàng đế biết được khương tú nghe xong lúc này tò mò liền vội vàng gật đầu. Khương Tử Ngọc bắt đầu theo đại cảnh lập quốc lúc nói về, nghe nói đại cảnh vị thứ nhất thái tử bị đánh cháo, Khương Tú sắc mặt biến hóa. Trong lòng của hắn suy đoán được xác minh, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật nghe tiếp. Một lúc lâu sau, Khương Tú cả người ở vào trong hoàng hốt, hắn mặc dù đoán được sư tổ kỳ thật liền là gia gia của hắn, nhưng không nghĩ tới ở trong đó sự tình như thế k h ú c c h i ế t Bình An sư bán lại cũng là Khương gia hoàng thất người. gia gia ngươi cảnh giới võ đạo cao khó có thể tưởng tượng hắn tuổi thọ tất nhiên thật dài bí mật này nếu là đời đời truyền thừa tiếp có lẽ một ngày kia đại cảnh giang sơn mưa gió phiêu linh đại hạ tương khuyên lúc hậu nhân có thể dựa vào nó tìm tới gia gia ngươi lại vì đại cảnh ngăn cơn sóng dữ khương tử ngọc nhìn t r ằ m c h ằ m phương xa bình tĩnh nói khương tú nắm chặt trong tay áo hai tay trịnh trọng gật đầu nói nhi thần chắc chắn một mực ghi nhớ tuyệt sẽ không nhường bí mật này gián đoạn hai cha con rất rõ ràng. Khương Trường Sinh không yêu tiền, không cầu lợi, một lòng tập v h ó hàng năm không hạ sơn, như thế tác phong, làm sao có thể chiếu cố Khương ra đời đời con cháu? Bối phận kéo ra về sau, nếu là Khương ra t ử tôn không nữa, t h lại Khương Trường Sinh, Khương Trường Sinh cũng lại bởi vậy nhặt đi. Khương tú bình phục cảm xúc, quay đầu xem hướng chân trời. Trên trời biển mây xé mở, thật giống như bị kiếm chặt đứt, nhường bầu trời một phân thành hai, cực kỳ hùng vĩ. Kiếm thần muốn tới, ngoài trăm dặm. Kiếm thần dậm chân tiến lên, đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp kiếm, số lượng khó mà ước lượng. đang nằm với thiên tế phía dưới, khắp núi khắp đồng người dồn dập ngẩng đầu, có chạy tới kinh thành võ giả, có áp giải hàng hóa xe ngựa, tất cả đều bị như vậy hùng vĩ tình cảnh kinh diễm đến. Phạm lạc cầm kiếm võ giả đều khống chế không nổi kiếm, từng thanh từng thanh kiếm tự chủ ra khỏi vỏ, bay tới không trung, gia nhập kiếm bầy bên trong. Kiếm thần vẫn như cũ đi tới, hắn cách kinh thành càng ngày càng gần. cũng không lâu lắm bên ngoài kinh thành chờ đợi đám võ giả nhìn thấy chân trời đi tới hắn còn có phía sau hắn kiếm bầy giống như kiếm hà đại khí bàng bạc t đó chính là kiếm thần thật sự có nhiều như vậy kiếm a làm sao có thể ngự kiếm chi thuật vốn là ly kỳ ngự nhiều như vậy kiếm một đường chạy đến chân khí của hắn đến hạng gì khổng lồ thật là đáng sợ kiếm ý ta kiếm đang động không hồ là kiếm thần làm đúng như thần đạo tổ gặp được kình địch ta xem chưa hẳn đạo tổ mạnh bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng. đừng quên hôm đó danh sưng thiên chi cảnh cường giả bí ẩn che khuất bầu trời còn không phải bị đạo tổ dễ dàng đánh tan. đám võ giả nghị luận ầm ý theo kiếm thần càng ngày càng gần từng người từng người võ giả kiếm bay ra vỏ kiếm chạy tới không trung như thế hình ảnh đồng dạng rung động có cao thủ thử đè lại chui kiếm nhưng vô dụng vẫn là bị bắn ra trong lòng bàn tay đều bị đánh rách tả tơi mười phần dọa người nhìn kiếm thần theo đỉnh đầu bọn họ phóng qua. cái kia mê mông v ô tận đầu kiếm bầy triệt để dương hiện tại bọn hắn trước mắt để bọn hắn tim đập nhanh hơn trợn mắt hốc mồng bọn hắn có thể cảm giác được trên trời chân khí giống như đại dương bọn hắn tự thân chân khí lộ ra nhỏ bé như một bát nước kiếm thần đã tới gần kinh thành hắn muốn dọc theo phía bắc tường thành một đường hướng đi tới gần cửa thành bắc long khởi quan hưu hưu hưu trong kinh thành đếm không hết bội kiếm bắn ra bay về phía kiếm thần sau lưng kiếm bầy như là mưa kiếm bay lên không k i n h đến vô số võ giả theo khách sạn phong ốc bên trong chạy ra nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này cái này người quả nhiên là kiếm đạo chi thần tại hạ nguyện dùng tối cường kiếm đạo khiêu chiến đạo tổ thình đạo tổ ra tay kiếm thần mở miệng nói thanh âm quanh quẩn tại trong thiên địa thật lâu không dứt khương tử ngọc khương tú nhìn một màn này cũng là nhìn mà than thở ngọc nghiên giật trong đình viện hắn cha ngọc cầm bồng cũng tới còn có mặt khác phủ nguyệt thế gia đệ tử toàn đều khó có thể tin nhìn kiếm thần cảnh giới càng cao càng có thể cảm nhận được kiếm thần khủng bố ngoại trừ chân khí bên ngoài bọn hắn cảm nhận được kiếm ý kiếm thần dùng kiếm ý thao túng vô số kẻ kiếm nhìn như tại tiêu xài chân khí kỳ thực là tại vận sức chờ phát động một khi ra tay nhất định hủy thiên diệt địa thậm chí san bằng toàn bộ kinh thành ngươi lại ra tay đi chớ thương dân chúng trong thành liền tốt khương trường sinh bình thản thanh âm vang lên đồng dạng quanh quẩn không r ấ t nếu đối phương như thế trang b ứ c vậy hắn cũng không thể thua khí thế liền để toàn thành người nhìn một chút này một trận chiến kiếm thần nghe vậy lúc này dừng bước lại hắn nâng tay phải lên hướng sau lưng kiếm c á i sọt sờ soạng nắm một nhánh chua kiếm thuận thế rút ra băng kiếm quang lấp lánh thiên địa kiếm thần lập tức bảo kiếm trong tay sau đó buông tay thanh bảo kiếm này treo lơ lửng ở trước mặt hắn trong kinh thành bên ngoài đếm không hết võ giả bách tinh ngước nhìn hắn võ phong bên trên long khởi quan đ ệ tử Khách hành Hương đồng dạng đang nhìn khẩn trương đến cực điểm kiếm thần khí thế vượt xa trước kia đến đây khiêu chiến cao thủ trong đ ỉ n h viện Bạch Kỳ nhìn Khương Trường Sinh chuyển động gân cốt mặt mũi tràn đầy chờ mong Khương t i ề n đứng tại tường viện bên trên quay đầu nói sư tổ hắn muốn xuất thủ à hắn rất gấp bởi vì Khương Trường Sinh thật sự là quá bình tĩnh cái kia cuộn cuộn kiếm bầy nếu là đánh tới Long Khởi Sơn bị oanh vỡ Khương Trường Sinh nhấc lên xạ nhật thần cung nhảy đến bên cạnh hắn. Bạch Kỳ đi theo đi vào Khương Trường Sinh một bên khác, bọn hắn sóng vai nhìn về phía Phương x a Kiếm Thần, chớ h o ả n g sợ, lại xem là hắn kiếm mạnh hay là của ta tiễn sắc bén hơn. Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, hắn tay trái nâng lên xạ nhật thần cung, bắt đầu nhắm chuẩn kiếm thần. t ạ i hà tập võ 400 năm, 200 năm trước kiếm đạo đại thành, thành tựu càng khôn cảnh. 200 năm về sau, kiếm đạo nhập cảnh, lĩnh ngộ ra thiên địa kiếm ý. Một kiếm này định nhường thiên địa biến sắc, đạo tổ. c h ứ a có coi thường tại hạ kiếm, đây là thiên địa chi kiếm, nương theo lấy kiếm thần thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tay phải đẩy, trước mặt bảo kiếm bay tới đằng trước, đồng thời cao tốc xoay tròn, kiếm thần sau lưng kiếm b ẩ y đi theo bùng nổ, vô số b ộ i kiếm, bảo kiếm vòng qua kiếm thần, mau chóng đuổi theo, cơ hồ là trong nháy mắt, hết thảy kiếm thế ngưng tụ tập cùng một chỗ, dùng cái kia xoay tròn tiến lên bảo kiếm làm kiếm nhọn, kiếm khí khuếch tán, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ kiếm ảnh, đem trời cùng đất ngăn cách. thế không thể đỡ thẳng hướng long khởi quan tất cả mọi người lồng ngược phẳng phất bị m ã n h kích một thoáng tất cả đều nghẹn họng nhìn c h â n chối nhìn một màn này cùng lúc đó long khởi sơn cự chiến dẫn đến phụ cận quảng trường cùng võ phong đi theo rung động nhưng bách tính long khởi quan đệ tử khách hành hương đều tưởng rằng kiếm thần kiếm thế đưa đến chương 116 lại lấy được thần thông thiên địa vô cực nhãn âm âm một long khởi sơn cự chiến giữa sườn núi bạch long nhô ra đầu rắn run lẩy bẩy k h ô n g tiền bạch kỳ khiếp sợ nhìn khương trường sinh bọn hắn rốt cuộc minh bạch hôm đó núi chấn cũng không phải là khương trường sinh rũi cái lưng mệt mỏi mà là hắn lúc ấy trong phòng kéo cung khương trường sinh tay trái cầm cung tay phải kéo động dây cung cũng không có kéo thành đầy tròn câu trần thiên công đại vũ bào bay phất với tóc dài phất h ớ i xà nhật thần cung thất thải thần quang chiếu dọi tại khương trường sinh trên mặt giờ khắc này khí thế của hắn đi đến cực cao chi cảnh thần nhân cảnh khương tiền chỉ cảm thấy tự cho là cường tráng thể phách lúc nào cũng có thể biến thành cho bụi sư tổ đến cùng là gì cảnh giới khương tiền ngốc ngốc nhìn khương trường sinh gò má thần tâm rung động bạch kỳ đồng dạng xem ngây người khương trường sinh nhếch miệng lên tay phải đột nhiên buông lỏng dây cung cò vào trong chốc lát cường quang toán hiện một đạo khủng bố trùng sáng do xạ nhật thần cung bắn ra nhường long khởi quan mất đi màu sắc trong kinh thành bên ngoài tất cả mọi người đang theo dõi kiếm thần thiên địa chi kiếm đột nhiên tầm mắt của bọn họ một bên chợt hiện cường quang kinh đến bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại một đạo vô cùng to lớn t r ù n g sáng theo long khởi q u a n hướng đi bắn ra sạch qua kinh thành vùng trời mang theo thế không thể đỡ lực lượng đụng vào mấy trăm vạn kiếm hội tụ thành thiên địa kiếm ảnh oanh thiên địa kiếm ảnh trực tiếp bị c h u tán cường quang chiếu vào kiếm thần trên thân hắn ngẩng đầu mũ tươi bị thổi bay lộ ra một tấm tràn đầy sợ hãi mặt hắn còn không kịp nghĩ nhiều cường quang bao phủ hắn phía sau hắn mau chóng đuổi theo kiếm hoặc là bị đánh nát hoặc là bị đánh bay tung bay thiên địa các phương như là mưa sa mưa như chút nước vương vãi xuống đầy trời vung vãi mưa kiếm lệnh người quan chiến hoàng hốt rồn rập tránh né nhưng mà những cái kia kiếm đột nhiên dừng lại lơ lửng giữa không trung cũng không có rơi xuống đất bao quát những cái kia vung vãi hướng thành bên trong kiếm trung sáng bắn đến thiên địa phần cuối cho đến cường quang tan biến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. bầu trời hình thành hai đầu mắt thường có thể thấy khí lưu lẫn nhau cách xa nhau trăm triệu thương khung thật sống như bị cắt như thế thần tích rung động mỗi người ánh mắt cùng tâm linh cách gần đó người nhìn thấy kiếm thần thân ảnh hắn m á u me khắp người đang ở rơi xuống còn chưa rơi xuống đất hắn đột nhiên rẽ ngoặt bay về phía long khởi quan gặp hắn tứ chi rủ xuống rõ ràng là mất đi ý thức thậm chí khả năng đã chết tất cả mọi người trong dự đoán kinh thế quyết chiến chưa từng xuất hiện Nguyên lai tưởng rằng kiếm thần cùng đạo tổ sẽ đánh đến choáng váng, nhật nghiệt ảm đạm, không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy kết thúc. Nhưng không có ai nghi vấn kiếm thần mạnh mẽ, khí thế của nó làm người vô pháp quên, chỉ có thể nói đạo tổ mạnh hơn, cường đại đến vô pháp tưởng mức độ. Đạo tổ chi võ học thiên hạ đỉnh. Khương Tử Ngọc thở dài ra một hơi, cười nói, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Khương Tú chú ý tới hắn mồ hôi lạnh trên trán, liền biết hắn vừa rồi bị kiếm thần hù đến. nhưng hắn không dám chọc thủng phụ hoàng, chỉ có thể thuận thế tán dương gia gia mạnh mẽ, kinh thành ngọc phủ bên trong. Phu Nguyệt thế gia gia chủ ngọc cầm bồng tê liệt trên ghế ngồi, hắn vẻ mặt ngốc trệ lẩm bẩm nói: kiếm thần chính là cản khôn cảnh, cái kia đạo tổ lại là gì cảnh giới? Ngọc Nhiên giật hết sâu một hơi, nàng đã không phải lần đầu tiên bị chấn kinh đến, nhưng mỗi một lần đều sẽ đánh vỡ nàng nhận biết kiếm thần ra sân, hàng gì báo khí, cái kia cuồn cuộn chân khí lệnh kinh thành nhiều ít võ giả sợ hãi. không nghĩ tới vẫn là bị đạo tổ một chiêu hạ gục trên trời kiếm chậm rãi hạ xuống rơi vào trên đường phố rơi vào trên mái hiên rơi ở ngoài thành võ giả ở giữa trên bùn đất không có thương tổn cùng một người càng là như thế mọi người càng là kính nể đạo tổ mạnh mẽ không đây đã là thần thông quảng đại khương trường sinh tiếp nhận bay tới kiếm thần đưa hắn đưa vào trong phòng khương t i ề n vẫn ngốc ngốc nhìn trên trời tráng cảnh thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần mà tới bạch kỳ theo tường viện bên trên nhảy đi xuống nó đi đến dưới cây bắt đầu luyện công chiến đấu mới vừa rồi mặc dù ngắn ngủi nhưng lại để nó nhiệt huyết dâng trào nó mới là hẳn là cố gắng cả đời truy đuổi l ự c lượng kinh thành võ phong vang lên chấn thiên náo động âm thanh người người sợ hãi than đạo tổ mạnh mẽ khương tiền lấy lại tinh thần mà đến hắn nắm chặt hai quả đấm trên mặt lộ ra vấn khởi nụ cười trách không được sư tổ khiến cho hắn đến kim thân cảnh mới có thể xuống núi nguyên lai võ đạo mạnh thật không bờ bến kim thân cảnh chẳng qua là điểm xuất phát hắn bị kích thích, hắn thề sau này muốn càng thêm nỗ lực luyện công, không phụ sư tổ kỳ vọng trong phòng khương trường sinh bắt đầu cho kiếm thần chữa thương, hắn tận lực lưu thủ, chính là sợ một tiếng bắn chết kiếm thần. kiếm thần trong kiếm ý không có sát ý, chỉ có thuần túy chiến ý. hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này người. như thế cao thủ cường đại trực tiếp giết, đáng tiếc. một lát sau kiếm thần chật vật mở to mắt, hư nhược nhìn xem khương trường sinh, nhìn thấy người trước mắt, con ngươi của hắn sung động. hắn hiểu được đối phương chính là đạo tổ vị kia danh x ư n g dung nhan không giả đạo tổ cái kia là cái gì tuyệt học kiếm thần chật vật hỏi thanh âm đều đang run rẩy khương trường sinh mặt không biểu tình nói ta x ư n g là xạ nhật bắn trời kiếm thần nhớ kỹ hai chữ đi theo kịch liệt ho khan khí huyết dâng lên triệt để ngất đi khương trường sinh tiếp tục vì đó chữa thương mặc dù hắn thu tay lại kiếm thần thương thế vẫn là quá mức nghiêm trọng coi như cứu trở về đoán c h ừ n g tương lai mấy năm đều khó mà khỏi hẳn. Ai, ta đã rất cẩn thận. Khương Trường Sinh thở dài, trên mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. May mắn Kiếm Thần ở vào trạng thái hôn mê. Can Vũ 45 n ă m Kiếm Thần nghe nói thiên hạ ra một vị đạo tổ, xuất quan đến đây khiêu chiến. Ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông thiên địa vô cực nhãn thần thông. Khương Trường Sinh phấn chấn, nhìn về phía Kiếm Thần ánh mắt càng thêm thân thiện. Không được. đến cho tên này ước định một thoáng ngày sau tái chiến như thế nào ước định vậy liền cho hắn hy vọng kiếm thần thảm bại tại kinh thành dưới chân việc này như là như gió lốc tại đại cảnh bên trong truyền ra càng truyền càng xa các nơi khách sạn cũng đang thảo luận trận chiến này rất nhiều người dùng tận mắt nhìn thấy trận chiến này làm vinh làm vẫn lấy làm kiêu ngạo đề tài câu chuyện khiến cho người bên cạnh sùng bái không giống với trước đó đại chiến kiếm thần tự đại cảnh bên ngoài xúc thế một đường bước qua 10 vạn dặm nhiều ít người mắt thấy sự cường đại của hắn, thậm chí cho mắt thấy người lâu lại không thể chiến thắng ấn tượng, nhưng chính là như vậy mạnh mẽ kiếm thần bị đạo tổ dễ dàng đánh tan, đạo tổ thậm chí không có rời núi. Khương Trường Sinh thông qua tăng vọt hương hỏa giá trị liền biết được trận chiến này tạo thành ảnh hưởng không kém hơn ngày xưa rời núi cử chỉ. Một tháng sau, kiếm thần đã miễn cưỡng thương thế tốt lên, có thể xuống đất bước đi. Hắn đi ra phòng ốc, ánh nắng vẩy ở trên người hắn, hắn có lại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Khương Tiền mở to mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy tò mò. Bạch Kỳ thì dọa đến lùi bước, sợ bị Kiếm Thần đánh lén. Kiếm Thần tướng mạo t h o ạ t nhìn mới 50 tuổi ra mặt, không tính quá già. Mặc dù bản thân bị trọng thương, hắn ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, để cho người ta không dám tới đối mặt. Hắn hít sâu một hơi, đi lại tập tĩnh đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, k h o m lưng hành lễ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Khương Trường Sinh dễ dàng hạ g ụ c hắn. Hắn thấy Khương Trường Sinh tuyệt đối là tiền bối. đổi tác so với hắn còn lớn hơn. h ắ n nhưng là tuyệt thế thiên tài, hậu bối người há có thể vượt xa hắn? Khương Trường Sinh không có mở mắt, bình tĩnh nói: cứu ngươi không phải bài cứu, từ đó giữ lại bên trong viện vì ta quét rác. Nếu là ngày sau ngươi kiếm đạo lần nữa tăng lên, ta cho phép ngươi lại khiêu chiến ta. Kiếm Thần động d u n g hỏi: kiếm đạo còn có thể lại đề thăng? Khương Trường Sinh không tiếp tục lên tiếng, Kiếm Thần nghe ra hắn nói bóng gió, hắn ánh mắt lấp lánh, cuối cùng quyết định quay người hướng đi góc đình viện, cầm lấy cái chổi. bắt đầu quét rác khương trường sinh không có ngăn cản hắn nhìn như đạm mạc trong lòng hết sức vui vẻ đi qua một tháng tu luyện hắn luyện thành thiên địa vô cực nhãn này thần thông nhưng để hắn thấy nơi cực xa có thể xem nơi bao xa liền nhìn hắn tiêu hao nhiều ít linh lực mà lại trước mắt hắn chẳng qua là sơ bộ nắm giữ còn có thể lại tiếp tục luyện để cho mình nhìn càng thêm xa thiên địa vô cực nhãn phối hợp xạ nhật thần cung đơn giản tuyệt phối có lẽ chính là bởi vì hắn dùng xạ nhật thần cung hạ gục kiếm thần mới thu hoạch được thần thông như thế, trợ hắn tiễn thuật càng mạnh. Nghĩ xong, Khương Trường Sinh thả người vọt lên, đi vào địa linh thụ đỉnh, song chân đạp lá cây, xem hướng chân trời. Hắn hướng phía nam phương nhìn lại, con ngươi biến thành màu vàng kim, mơ hồ rõ ràng hai đạo kim quang bắn ra. Thiên địa co vào, muôn v à n tình cảnh ánh vào trong mắt của hắn. Hắn tập trung ý chí, nỗ lực nhìn về phía chỗ xa hơn. Sơn xuyên đại địa, lớn trạch đại giang liên tục lướt qua, một tòa tòa thành trì pha tạp trong đó. rất nhanh hắn thấy được hải dương còn chưa đủ hải dương tốc độ cao co vào tầm mắt của hắn tập trung ở mặt biển phần cuối tầm mắt không ngừng đẩy trước đang ở quét rác kiếm thần ngẩng đầu thấy khương trường sinh dáng người hắn thấy được khương trường sinh trước mắt như ẩn như hiện kiếm quang hắn âm thầm kinh hãi không rõ đó là cái gì tuyệt học không tiền nhị không được lại gần nói kiếm thần tiền bối ta gọi khương tiền về sau nhiều chỉ giáo kiếm thần không để ý đến hắn tiếp tục quét rác Khương Tiền lúc này giật xuống trên chán vải lộ ra chính mình con mắt thứ ba, sau đó tiến đến kiếm thần trước mặt, kiếm thần vô ý thức lướt qua, lập tức ngây người. Ngươi làm sao? Kiếm thần kinh ngạc nói. Hắn nhìn ra được Khương Tiền tuyệt đối là người, cũng không phải là yêu vật. Khương Tiền đắc ý cười nói, ta chính là đạo tổ đồ tôn, bây giờ 29 tuổi, xin hỏi kiếm thần tiền bối, ta có không chứng được càn khôn cảnh tư thái? 29 tuổi, kiếm thần chừng to mắt bắt lấy Khương Tiền bả vai. quan sát tỉ mỉ càng xem càng kinh hãi kỳ tài vạn cổ kỳ tài chẳng lẽ cái này là sư huynh nói tới thể chất đặc thù kiếm thần tự lẩm bẩm nắm lấy khương tiền dùng sức xem bởi vì hắn có tổn thương khương tiền cũng không dễ dùng sức chỉ có thể mặc cho hắn bài bố cùng lúc đó khương trường sinh cuối cùng nhìn thấy một cái hải đảo bất quá trên hải đảo cũng không có người ở hắn tiếp tục hướng phía trước muốn thử xem có thể hay không xem đến đại lục một lát sau hắn đột nhiên trông thấy một mảnh quần đảo lít nhà lít nhít nhiều vô số kể hải đảo lớn nhỏ không đều lớn nhất hải đảo có thể so với đại cảnh một châu to lớn nhỏ ngàn vạn hải đảo liền nhau hình thành ầm ầm sóng dậy chi cảnh khương trường sinh bắt được tứ hải hiền thánh luân hồi ấn ký chẳng lẽ nơi này chính là thiên hải hắn phối hợp với giác quan bắt đầu tìm kiếm tứ hải hiền thánh nửa chén trà nhỏ thời gian về sau hắn mới vừa chính xác bắt được tứ hải hiền thánh 15 tuổi tứ hải hiền thánh đang ở chợ bán cá bên người cũng không người làm bạn coi xuyên qua rõ ràng nghèo khổ thể cốt mười phần gầy yếu cùng tiền thế mập mạp hắn tưởng như hai người thật đúng là có thể tìm tới khương trường sinh âm thầm kinh hỉ thiên địa vô cực nhãn không chỉ cùng sạ nhật thần cung tuyệt phối cùng luân hồi ấn ký đồng dạng tuyệt phối chương 117, chân trời góc biển báo mộng thần cổ thần thông sở dĩ là thần thông tự nhiên là phàm nhân chỗ không có thể phỏng đoán Không Trường Sinh phát hiện thiên địa vô cực nhãn cũng không phải là đường thẳng quan chắc đơn giản như vậy, có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật thể, thậm chí có khả năng tại tầm mắt của chính mình trung chuyển rời hướng đi, tựa như trong chợ tứ hải hiển thánh vị trí ẩn nấp vẫn là bị hắn phát hiện. Đối với tứ hải hiển thánh kiếp này, Không Trường Sinh không muốn quản nhiều, ngày sau nếu có duyên gặp nhau cũng là có thể nhắc nhở một chút. Hắn tiếp tục hướng phía càng xa phương hướng nhìn lại, nhìn một chút có thể hay không tìm tới hoa kiếm tâm chỗ thần cổ đại lục. tầm mắt không ngừng đẩy trước, hắn phát hiện một điểm, cái này võ đạo thế giới tựa hồ cũng không phải là tinh cầu, càng giống là một mảnh bao la vô biên đại địa, có sông núi, có đại dương mênh mông, có lẽ cũng có chân trời góc biển. thật lâu, khương trường sinh thu hồi tầm mắt, hắn không có tìm được thần cổ đại lục, thần cổ đại lục thật sự là quá xa. thi triển này thần thông đối linh lực tiêu hao rất lớn, hắn tạm thời không nghĩ thử một chút cực hạn. thiên địa vô cực nhãn mặc dù có thể nhìn trộm đến thiên địa bát phương, lại không thể bắt được thanh âm. hắn chỉ có thể thông qua hình miệng phán đoán, có lẽ vẫn phải phối hợp thiên địa vô cực tai. khương trường sinh cũng không có đi xem hiển thánh động thiên, chủ nếu là không có tất yếu trong thời gian ngắn hiển thánh động thiên đoán chừng không còn dám tới. hắn một lần nữa trở lại dưới cây bắt đầu luyện công khôi phục linh lực. khương tiền cùng kiếm thần cũng là trò chuyện, thấy khương tiền cốt cách k i n h kỳ, kiếm thần còn muốn truyền y bát, khương tiền lắc đầu cự tuyệt. hắn không thích kiếm, quá mềm mại. kiếm thần thiên địa kiếm ý sắc t h ự c bá đạo. để cho người ta báo nóng sô trào, nhưng vẫn không phù hợp khương tiển mong muốn võ đạo phong cách. Hắn càng ưa thích nhất l ự c phá vạn phát, một đao chém đi xuống, quả nó là núi là biển, tất cả đều bổ ra. Kim ế thần thảm bại sự tình tên truyền thiên hạ, đem thiên hạ võ giả cảm khái đạo tổ mạnh mẽ lúc thiên sách quân vẫn ở trong đại hoang không ngừng công thành chiếm đất. c à n vũ 46 n năm tân xuân, đại hoang hoàng đế mang theo hoàng thất còn sót lại đại thần trong hoàng cung bên trên treo cổ tự sát. cũng s a y người đốt cháy đại hoang hoàng cung đến tận đây đại lục ở bên trên thời gian tồn tại dài nhất vương triều cuối cùng hướng đi hủy diệt thiên hạ các triều mặc dù sớm đã dự báo việc này thật là làm phát sinh lúc vẫn vì đó thủng thức đại cảnh bắt đầu thu phục đại hoang còn lại giang sơn đại cảnh chi cương thổ cấp tốc khuyết trương đến dài cùng mười mấy vạn dặm khương trường sinh nghe khương tử ngọc hồi báo trong lòng cảm khái vạn phần như thế bản đồ thả ở kiếp trước địa cầu vương triều trưởng đã có khả năng lượn quanh địa cầu một vòng nhưng dù cho như thế Khoảng cách thống nhất thiên hạ vẫn rất xa xôi, chớ nói chi là này võ đạo thế giới vẫn tồn tại đại lục khác. Thiên hạ to lớn, không người biết được. Khương t ử Ngọc thoải mái đến cực điểm, hai cha con tại bên vách núi uống rượu, không người quấy rầy. Hắn để chén rượu xuống, nói: Nhi tử đã đem chuyện của ngài nói cho tú nhi, còn bao gồm bình an thân thế, ngài sẽ không trách cứ a. Hắn đã sớm biết bình an chân thực thân thế, bằng không cũng sẽ không nói với Ngọc Cầm bồng bọn hắn là huynh đệ. người ngoài cho là bọn họ là tình như huynh đệ, nhưng chính hắn rõ ràng chân tướng. Từ khi triều tông đối đại cảnh mất đi uy hiếp về sau, hai cha còn nói chuyện phiếm lúc. Khương Trường Sinh cũng sẽ tâm sự chính mình đi qua phát sinh sự tình. Bất quá đối với tu tiên cùng sinh tồn hệ thống, hắn không nhắc tới một lời. Có sự tình liền Nhi Tử cũng không thể nói. Dù sao hắn là bị võ đạo thế giới gạt bỏ tu tiên giả. Mặt đối với Nhi Tử tiền trảm hậu tấu, Khương Trường Sinh khẽ gật đầu. Hắn đã không quan tâm này chút việc vặt. dù sao đều là chuyện cũ trước kia hai người mỗi lần nói chuyện khương trường sinh đều sẽ dùng linh lực ngăn cách dù cho là kiếm thần cũng nghe không được hắn mở miệng hỏi tiếp xuống đâu đại cảnh như thế nào dự định khương tử ngọc nói chỉ đốn giang sơn nhường phiên vương thu phục p h ủ nguyệt thế gia cương thổ đại cảnh đã đầy đủ lớn không đáng chấm mọi chuyện nhìn c h ầ m c h ầ m đáng tiếc kiếp này vô duyên cùng đại tề va vào hắn dừng một chút cảm khái nói tề duyên cái thằng kia đúng là vì ngài tu kiến đạo quan căn cứ bạch ý vệ chỗ hồi báo trước mắt đại cảnh bên trong đã có 47 tòa thuộc về ngài đạo quan hắn không chỉ là tu kiến đạo quan đơn giản như vậy mỗi đi một chỗ sẽ còn tuyên truyền ngài những sự tình kia dấu vết khương trường sinh cười nói thuận tiện nhắc lại để hắn không chiến lý niệm a khương tử ngọc cười to xác thực mặc dù hài hước nhưng chấm cũng là thật kính nể hắn ít nhất hắn c ư ớ c đạt thực địa cố gắng nữa tề duyên thanh danh cũng tại đại cảnh bên trong dần dần truyền ra bách tính còn tốt thế nhưng võ lâm đều cầm tề duyên làm chê cười cảm thấy cái này người đầu óc có vấn đề chỉ có như vậy cố chấp buồn cười tề duyên bên người nhưng dần dần nhiều tín đồ cùng hắn cùng nhau tôn sùng không chiến chi đạo đúng rồi phụ thân ngài muốn đạo quan nhưng thế nhân cung phụng ngài vì sao không cho ta giúp ngài khương tử ngọc tò mò hỏi khương trường sinh lắc đầu nói ta chỗ nào cần người cung phụng chỉ làm muốn khảo nghiệm tề duyên thôi khương tử ngọc bừng tỉnh đại ngộ cảm giác mình suy nghĩ nhiều Khương Trường Sinh âm thầm thở dài một hơi. Sở Dĩ không cho Khương Tử Ngọc hỗ trợ tuyên truyền, chính là sợ sự tình làm lớn chuyện. Về sau không biết kẻ địch thông qua việc này tìm tòi đến hắn cần muốn tín ngưỡng, vậy thì phiền toái. h ư ơ n g h ỏ a liên quan đến hắn độ kiếp không qua n loa được. Mặc dù có một tia bại lộ khả năng, cũng phải tận lực ngăn chặn. Hiện tại rất tốt, hắn an cư tại Long Khởi Quan Tu luyện, không hỏi thế sự bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến hắn cần người cung phụng. Nếu là Hoàng Đế hạ chiếu. chuyện này thái liên không giống nhau thế lực khác cũng không phải người ngu đạo tổ tọa chấn đại cảnh cái gì đều không cầu liên cầu người cung phụng mưu đồ gì khương trường sinh đã không sợ trên phía đại lục này hết thảy thế lực nhưng còn có hải ngoại cùng với mặc khác đại lục càng thêm cường thịnh võ đạo chỗ vẫn cần chú ý cẩn thận để cho địch nhân vĩnh viễn không dò rõ la lịch của mình cùng thực lực mới có thể vĩnh viễn miểu sát kẻ địch mấy chục năm qua long khởi quan thường xuyên có thế lực khắp nơi thám tử đến đây có thể liền long khởi quan đệ tử đều không biết khương trường sinh mạnh bao nhiêu bọn hắn làm sao có thể tìm kiếm đến trừ phi tự mình đối mặt khương trường sinh bộ hắn lời cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết hai cha con tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm khương trường sinh phát hiện khương tử ngọc cả người trở nên rộng rãi không nữa miệng đầy thống nhất thiên hạ chỉ có giang sơn xã tắc hắn cũng sẽ tâm sự chính mình nghe được chuyện lý thú một mực đến màn đêm buông xuống khương tử ngọc rời đi khương trường sinh một lần nữa trở lại bên trong viện kiếm thần. Khương Tiển, Bạch Kỳ đều đang luyện công, Khương Trường Sinh cũng không có quấy giày bọn hắn. Sau mấy tháng, Khương Tiển đi theo Long Khởi Quan đệ tử xuống núi, Vạn Lý xuất lĩnh một nhóm võ công cao cường đệ tử đi phủ Nguyệt Thế gia. Thanh Nhi thì lần thứ nhất bắt đầu nếm thử quản lý Long Khởi Quan, tháng ngày trở nên nhàn nhã. Khương Tử Ngọc thường thường, thường liền tới tìm Khương Trường Sinh, dần dần cùng Kiếm Thần cũng quen thuộc dâng lên. Hắn đối với Kiếm Thần một đời cảm thấy rất hứng thú, Kiếm Thần đối với hắn dạng này đế vương cũng cảm thấy hứng thú. tuy có đạo tổ làm chỗ dựa nhưng đại cảnh giang sơn quản lý đến quả thật không tệ đây cũng không phải là đạo tổ hỗ trợ tất cả đều là hắn tự thân công lao ổn định giang sơn xã tắc mới có thể chống đỡ đại cảnh không ngừng khuếch trương một năm này đại cảnh trong chốn võ lâm sinh ra một tên tuyệt đại thiên kiêu đạo tổ đồ tôn khương tiền cái này người thiên sinh kỳ lạ lại có ba con mắt tại võ lâm thịnh hội bên trên lực áp ba tôn thần nhân uy chấn võ lâm khương tiền sau khi trở về 10 phần đắc ý n h ư n g bài kỳ rất muốn đánh hắn thoáng chớp mắt lại là một năm khoảng chừng đi qua can vũ 47 n ă m đại cảnh triệt để chiếm đoạt đại hoang giang sơn càng nhiều vương triều trước để lấy lòng đại cảnh sợ bị đại cảnh chiếm đoạt hoang xuyên lăng tiêu cuối cùng trở về đem hai cái cẩm năng trả lại khương trường sinh bọn hắn còn chưa từng sử dụng qua để bọn hắn thật đáng tiếp thiên hạ chiến sự dừng lại đại cảnh chuẩn bị chỉnh đốn mấy năm một ngày này ban đêm khương trường sinh trở lại trong phòng cảm giác hoa kiếm tâm luân hồi ấn ký bắt đầu thi triển báo mộng chi thuật báo mộng cho chuyển thế sau hoa kiếm tâm hoa kiếm tâm đã đầu thai 4 n ă m 30 vạn hương h ỏ a giá trị đổi lấy từ chất hoa kiếm tâm chắc chắn thiên sinh thông minh 4 tuổi nàng hẳn là có thể cùng người dễ dàng trao đổi rất lâu khương trường sinh cuối cùng báo mộng thành công ý thức của hắn tiến vào hoa kiếm tâm trong mộng cảnh đây là một mảnh sáng ngời thiên địa ánh nắng lóa mắt trên trời biển mây trùng điệp tựa như 33 tầng trời Khương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh trong núi rừng, cây cối cao lớn, không tính tập trung. Ánh nắng theo lá cây khe hở vương vãi xuống, lưu lại đầy đất loang lổ. Khương Trường Sinh thấy một đạo bóng người nhỏ bé ngồi tính t ọ a ở dưới một cây đại thụ, ánh nắng v ậ y ở trên người nàng, nàng vậy mà tại luyện công. Bốn tuổi hoa kiếm tâm ăn mặc toàn thân áo trắng, tóc dài bị tơ hồng trói tại sau đầu, khuôn mặt nhỏ ngũ quan đẹp đẽ, lộ ra nhu thuận đáng yêu, cùng tiểu tiên nữ giống như. Khương Trường Sinh đi đến trước gót chân nàng. nàng đi theo mở to mắt nhìn về phía Khương Trường Sinh. Ngươi là ai? Tiểu Hoa Kiếm Tâm to mò hỏi. Khương Trường Sinh ngồi xuống hỏi: Ta đi ngang qua, ta gọi Khương Trường Sinh. Ngươi tên là gì? Ta gọi Mộ Linh Lạc. Ngươi vì sao đi ngang qua nơi này? Tiểu Hoa Kiếm Tâm cũng chính là Mộ Linh Lạc, trừng mắt nhìn tiếp tục hỏi. Khương Trường Sinh cười nói: lạc đường. Ngươi làm sao một người tại đây bên trong? Mộ Linh Lạc bĩu môi nói: các nàng không cùng ta chơi. cũng không ai theo ta luyện công, ta chỉ có thể một người. trong nhà ngươi người đối ngươi không tốt sao? phụ thân, mẫu thân, còn có gia gia đối đãi ta rất tốt, chẳng qua là những người khác coi ta là quái vật. mộ linh lạc ủy khất ba ba nói ra, bắt đầu cùng khương trường sinh tố khổ. bốn tuổi liền bắt đầu luyện công, khá lắm, không h ổ là ba mươi vạn hương hỏa giá trị đổi lấy thể chất. khương trường sinh nghiêm túc nghe, nguyên lai mộ linh lạc bị người xa lánh chính là là bởi vì nàng thiên sinh bất phàm, khí lực lớn. cùng cùng tuổi tiểu hài chơi rất dễ dàng làm đau người khác liền 10 tuổi lớn hài đồng cũng bị nàng b ó p đến kêu khóc nàng còn tuổi nhỏ cảm giác mình không dùng lực là người khác lừa nàng người khác có thể làm sự tình chỉ nàng không thể làm nàng hết sức ủy khuất thậm chí liền ăn cơm đều phải tôi tớ uy bởi vì dễ dàng đem bát b ó p nát khương trường xin nghe xong tâm cũng chân thật 20 vạn hương hỏa giá trị đổi lấy hào vận n h ư n g mộ linh lạc kiếp này nhà hết sức khổng lồ cũng hẳn là võ đạo thế gia bởi vì mộ linh lạc thấy có người tại bay hàn huyên một hồi lâu khương trường sinh đứng dậy mời mộ linh lạc cùng một chỗ tại trong rừng cây thám hiểm ngược lại đây là mộng nàng luyện công cũng sẽ không thúc đẩy sinh trưởng chân khí mộ linh lạc nghe xong hắn nguyện ý bồi chính mình chơi lập tức sướng đến phát dồ r ồ i hai người vừa nói vừa cười tại rừng cây du ngoạn khương trường sinh cũng là không cảm thấy buồn tẻ ngược lại cảm thấy thú vị một mực đến trời mau sáng khương trường sinh dừng lại cùng mộ linh lạc tạm biệt Trường sinh c a k a ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Mộ Linh Lạc mong đợi hỏi. Khương Trường Sinh vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói: sẽ. Lần sau một mình ngươi thời điểm, ta còn sẽ tới cùng ngươi. Ngươi muốn hào h ả o đ i ệ n công, tranh thủ để cho mình không muốn làm bị thương người khác. Dạng này ngươi liền sẽ không cô đơn nữa. Mộ Linh Lạc nghiêm túc gật đầu. Tại nàng nhìn xoay m ó i Khương Trường Sinh dần dần tan biến. Chương 118, Kỳ duyên thương hội đạo tổ cầu mưa. Can Vũ 48 năm. Tọa chấn bên ngoài cửu châu đường vương phát động thế công tiến đánh ngày xưa phù nguyệt thế gia nắm trong tay vương triều phù nguyệt thế gia từng thiết phục này chút vương triều trực tiếp đầu hàng đại cảnh nhưng bọn hắn không chịu còn tại hy vọng xa vời mặt khác triều tông đến đây trợ giúp này liền đưa tới chiến loạn mặc dù không phải thiên sách quân tự mình x u ấ t kích dùng đại cảnh bây giờ nội tình đường vương tại bên ngoài cửu châu điều động rất nhiều cao thủ đầy đủ đánh xuống bình thường vương triều từ hoàng đế phân đất phong hầu thiên hạ. các nơi phiên vương đi qua nhiều năm chuẩn bị đều đã bồi dưỡng được quân đội thực lực không thể kinh thường trước mắt phân đất phong hầu phiên vương đã nhiều đến 12 số lượng hiện thời hoàng đế có thể sinh ở dân gian đã là rộng rãi bách tính yêu nghị luận đề tài câu chuyện vào thu đại cảnh nghênh đón một nhánh sứ thần đoàn đội trên kim loan điện quân thần tụ tập tất cả đều nhìn đứng ở chính giữa một người đàn ông tuổi trung niên nam tử trung niên mặc phục thì rõ ràng cùng đại cảnh khác biệt mang theo vài mũ làm người ta chú ý nhất chính là hắn trên đầu vai một đầu bạch điêu, bạch điêu không có dương cánh, liền có cao một thước, ép tới nam tử trung niên nghiêng đầu. Nam tử trung niên nhìn về phía ngồi cao long ỉ hoàng đế, cười giới thiệu nói: đây là chúng ta thương hội đặc biệt nuôi thần điêu, tên là vạn lý điêu. Bình thường vạn lý điêu có thể ngày đi hai vạn dặm, kéo dài ba ngày ba đêm bay lượn. Một chút ưu tú, vạn lý điêu thậm chí có khả năng ngày đi năm vạn dặm. Vạn lý điêu tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. thích hợp cương thổ bát ngát vương triều truyền lại thánh chỉ cùng quân lệnh khương tử ngọc lười biếng ngồi tại trên long ỉ không có mở miệng ngồi phía dưới khương tú to mò hỏi vạn lý điêu tuổi thọ như thế nào nam tử trung niên cười nói đại bộ phận có thể sống 40 n ă m trước mắt sống được lâu nhất vạn lý điêu đi đến 60 tuổi có thể hay không phơi bày một ít tốc độ của nó tự nhiên không có vấn đề nam tử trung niên chân phải lắc một cái vạn lý điêu vỗ cánh mà lên dương cánh gần 4 mét khiến cho quần thần nghị luận đầm mỹ vạn lý điêu bỗng nhiên quay người hóa thành một đạo bạch quang bay ra kim loan điện thật nhanh tất cả mọi người bị kinh diễm đến ngay sau đó vạn lý điêu lại bay trở về rơi tại nam tử trung niên trên vai trong miệng ngậm một con chim sẻ nó ngửa đầu đem chim sẻ nuốt sống nam tử trung niên cười nói nếu là bệ hạ ưa thích ta có thể đưa tặng đại cảnh 100 cái vạn lý điêu mệnh chuyên gia bồi dưỡng khương tử ngọc nhìn trầm c h ầ m hắn hỏi vậy ngươi mưu đồ gì Nam tử trung niên chấp tay nói: Tại hạ thương hội muốn tiến vào đại cảnh tiến hành trong nước bên ngoài mậu dịch, không biết bệ hạ có thể nhận lời. Khương tử Ngọc Lâm vào suy tư, vẫn cho là 13 châu đối với hải ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Các triều đại vương triều chợt có phái đi đội tàu ra ngoài tìm kiếm, nhưng đều không ngoại lệ, một đi không trở lại. Bây giờ cái này người tự xưng đến từ hải ngoại, còn muốn tiến hành mậu dịch, hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Hải dương vô biên vô hạn, xa so với đại lục muốn lớn. ta chỗ thương hội đến từ thiên hải, thiên hải vùng biển có vượt qua 10 vạn hải đảo, có vương triều, có tông môn, có thế gia, cũng có rất nhiều thương hội. chúng ta kỳ duyên thương hội chỉ muốn làm sinh ý, bệ hạ cứ yên tâm đi. b ề hạ thậm chí có khả năng điều động người gia nhập chúng ta thương hội, giám sát chúng ta đối đại cảnh hết thầy mậu dịch. nam tử trung niên tiếp tục nói, hắn dừng một chút, nói kỳ thật trên phiến đại lục này có rất nhiều vương triều đều cùng hải ngoại có thiên ti vạn lũ liên hệ, không chỉ là kỳ duyên thương hội. chúng ta đối đầu thương hội liền tại bắc phương đại tề chuyển động đại lượng hải ngoại tài nguyên cổ vũ đại tề q u ậ t khởi khương tử ngọc suy nghĩ một chút nói được thôi chấm cho ngươi thời gian 3 năm nếu là thật có thể vì đại cảnh mang đến tích cực hiệu quả về sau đại cảnh 72 châu chỗ đều có thể nhường kỳ duyên thương hội chuyển động chiếm đoạt đại hoang vương triều về sau đại cảnh mở rộng cương thổ đi đến 72 châu số lượng đến từ đại hoang châu địa vực bao la tùy tiện một châu đều s o 13 châu bên trong tùy ý một châu lớn nam tử trung niên mừng rỡ vội vàng bái tạ nói đa tạ bệ hạ kỳ duyên thương hội định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng cẩn thần đều không có ý kiến bọn hắn hết sức hưng phấn đã thấy t h ị n thế mở màn l i ề n thần bí hải ngoại đều có người đến đây cùng đại cảnh thành lập liên hệ đủ để thấy đại cảnh bây giờ mạnh mẽ hải ngoại thương hội đến rất nhanh trong tinh t h à n h truyền ra dần dần truyền hướng đi châu các thành cho tới nay bách tính võ giả đều đối thần bí hải dương thấy tò mò cùng kính sợ bây giờ hải dương khăn che mặt bí ẩn tựa hồ muốn vạch trần bọn hắn sao có thể không hiếu kỳ mấy ngày sau khương trường sinh nghe nói thanh nhi nói lên việc này nàng thập phần hưng phấn nàng cũng là nghe khách hành hương nói khương tiền tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thương hội như vậy xem ra hải ngoại thiên địa tuyệt không lạc hậu thậm chí khả năng so đại cảnh còn muốn phồn thịnh đang ở quét rác kiếm thần mở miệng nói xác thực ta dù chưa đi qua hải ngoại nhưng cũng từng nghe nói không ít liên quan tới hải ngoại sự tình nghe nói hiển thánh động thiên cùng hải ngoại liên hệ càng thêm mật thiết, thường cách một đoạn thời gian sẽ còn điều động đệ tử ra ngoài tu hành. Khương Tiền tò mò hỏi, vậy ngài làm sao không đi ra? Kiếm Thần mặt không chút thay đổi nói, trên phiến đại lục này ta còn không có đi đến vô địch thiên hạ mức độ, vì sao muốn ra ngoài? Nếu là độc cô cầu bại, ta tự nhiên muốn đi tới hải ngoại, truy cầu mạnh hơn võ đạo. Khương Trường Sinh nghe hắn đề cập qua, hiển thánh động thiên đời trước thánh quân mạnh hơn hắn, hắn bế quan 200 năm. liền là muốn khiêu chiến vị kia thánh quân, bất quá vừa xuất quan liền nghe nói đạo tổ tên liền muốn trước chiến thắng đạo tổ lại đi khiêu chiến vị kia thánh quân. Kỳ duyên thương hội đã ở kinh thành mua xuống một tòa lâu chuẩn bị mở cửa hàng, đến lúc đó hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Thanh nhi tiếp tục nói. k h ô n g trường sinh cười nói, cái kia đến lúc đó ngươi có thể đi nhìn một cái. Đối với đến từ thiên hải kỳ duyên thương hội, khương trường sinh không có quá để ý, đại cảnh không sớm thì muộn đến đối mặt hải ngoại thế lực. Mậu dịch có lẽ có thể đẩy đại cảnh kinh tế, sinh sản, thậm chí võ đạo, tựa như hôm đó trên điện Vạn Lý Điêu, Khương Trường Sinh cũng nhìn thấy, xác thực rất nhanh, so bình thường bổ câu đưa tin mạnh hơn nhiều. Vạn Lý Điêu xuất hiện là đại cảnh tương lai thống nhất thiên hạ đánh xuống cơ sở có thể dễ dàng hơn truyền lại thánh chỉ, quân lệnh. Thanh Nhi cùng Khương Trường Sinh đám người Hàn Huyên một hồi lâu mới rời đi. Trong đình viện lại khô phục yên tĩnh, Khương Tiền tiếp tục luyện công, Kiếm Thần tiếp tục quét rác. Khương Trường Sinh tầm mắt thì nhìn về phía một cái phương hướng giữa sườn núi Bạch Long lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà lần này nó đem đột phá trong cơ thể nó yêu lực đã đi đến dư thừa mức độ cũng nên đột phá đi đến có thể so với thần nhân yêu thú cảnh giới. Dựa theo Bạch Kỳ nói có thể so với thần nhân yêu thú hết sức hiếm thấy phần lớn trốn ở trong núi sâu xa cách nhân tộc đại lục ở bên trên rừng núi chiếm cứ tuyệt đại bộ phận địa khu ẩn giấu đi nhiều ít yêu thú không người biết được. một khi bạch long đột phá, long khởi quan sẽ có ba tôn thần nhân, phân biệt là hoang duyên, khương tiền, bạch long. trong đó khương tiền có thể đối đầu mấy vị thần nhân. tại bài trừ khương trường sinh tình huống dưới, long khởi quan cao chiến lược đã có thể so với triều tông. quả nhiên là xưa đâu bằng nay. khương trường sinh lộ ra nụ cười trong lòng cảm khái. can vũ 49 n ă m ngày càng phồn hoa đại cảnh lại là n g h ê n h đón nóng bức. ba bốn nguyệt bắt đầu thời tiết liền trở nên nóng bức. sáu bảy tháng lúc các nơi đã có bùng nổ nạn hạn hán dấu hiệu cái này khiến người trong thiên hạ nghĩ đến 10 năm trước ngàn năm tuyết tai khương tử ngọc hàn thiên cơ tìm tới khương trường sinh đạo minh v i ệ c này cùng thiên hạ khí vận tương quan cũng không phải là chẳng qua là đại cảnh xung quanh mặt khác phụ thuộc vương triều cũng t a n g ngộ này các loại tình huống khương trường sinh chú ý tới khương tử ngọc gầy gò không ít nhưng trong lòng của hắn bất đắc dĩ hoàng đế hưởng thụ vận triều khí vận theo lý mà nói h ẳ n là sống được so với thường nhân lâu nhưng cũng không phải là như thế căn cứ kiếm thần nói mặt khác vận chiều hoàng đế cũng rất khó sống lâu trăm tuổi có lẽ đây là võ đạo thế giới chế ước tiếp tục như vậy nữa đến tháng 8, nhất định các nơi đại loạn dân chúng lầm than hàn thiên cơ cảm khái nói khương tử ngọc một mình uống trà không có phát biểu ý kiến đã như vậy ta đây liền cầu mưa đi không trường sinh mở miệng nói lời vừa nói ra mọi người động dung quét liên tục kiếm thần cũng ghé mắt đứng sau lưng hàn thiên cơ trần lễ t r ư n g to mắt cho là mình nghe lầm Hàn Thiên Cơ cố nén xúc động, hỏi: thật chứ? Khương Trường Sinh gật đầu. h ô Phong Hoán vũ nên dùng tới. Sở Dĩ không trực tiếp nhằm vào đầu nguồn, chính là hắn thấy được việc này do Hiển Thánh Động Thiên cách làm, hắn muốn cho Hiển Thánh Động Thiên tiếp tục lớn mạnh, để cầu càng lớn sinh tồn ban thưởng. Hắn chỉ cần bảo vệ cẩn thận Đại c ả n h Bách Tính liền tốt, vừa vặn lần này khí trời ác liệt còn có thể suy yếu mặt khác vương triều thực lực. Ưm, h ạ chiếu đi, chấn an dân tâm, cầu mưa cần thời gian. Khương Trường Sinh mở miệng nói, nghe vậy Khương Tử Ngọc gật đầu, trong lòng của hắn cảm khái cầu mưa thật sự là không thể tưởng tượng. Khương Tử Ngọc ba người rời đi. Ngày đó Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, đạo tổ muốn vì đại cảnh cầu mưa mượn vạn lý điêu trong vòng 7 ngày, 72 vừa mới phủ đều biết việc này, lập tức hạ lệnh nhường các quận các thành đều dán đầy này chiếu thiên hạ xôn xao. Đối với đạo tổ mạnh mẽ không người nghi vấn, nhưng cầu mưa sự tình không thể tưởng tượng. mà lại bây giờ đại cảnh cương thổ bắt ngát như thế, cầu mưa có thể chiếu cố đến các nơi. Khương Trường Sinh đã bay tới kinh thành không trung, hư không tĩnh tọa, tựa như tại cầu nguyện trời xanh. Trong kinh thành tất cả mọi người ngẩng đầu liền có thể thấy thân ảnh của hắn, dẫn tới nội thành nghị luận ẩm mỹ. Một chỗ trong phủ đệ, kỳ duyên thương hội đà chủ Trương Anh cùng thương hội các đệ tử đều tại trong đình viện ngưỡng vọng Khương Trường Sinh. Trương Anh đã gặp hoàng đế, nhưng hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là đại cảnh đạo tổ. vì này đạo tổ không tầm thường a nghe đồn cái kia võ phong chính là hắn chỗ truyền rời ba ngàn dặm địa phương nói thật ta có chút không tin rời núi bất quá nhiều người như vậy x ư n g tận mắt nhìn thấy khiến cho ta dao động hiện tại vừa vặn nhìn một cái đạo tổ có thể hay không cầu mưa cho dù là tại thiên hải cũng không có võ giả có thể thao túng thiên địa khí hậu có người nói đạo tổ cũng không phải là võ giả mà là tiên nhân làm sao có thể chẳng qua là hắn cảnh giới mạnh mẽ lại nắm giữ không thể tưởng tượng tuyệt học thôi phải tin tưởng võ đạo trên đời này thế nào có thần tiên đạo tổ hẳn là đi đến trong truyền thuyết càn khôn cảnh cho dù là tại thiên hải cũng là tuyệt đỉnh cao thủ nghe các đệ tử nghị luận t r ư n g anh không có mở miệng mà là ngước nhìn khương trường sinh không biết đang suy nghĩ gì khương trường sinh tĩnh tọa hai ngày về sau bỗng nhiên mở mắt hắn bắt đầu thi triển hô phong hoán vũ chi thuật trong chốc lát thiên địa nhấc lên gió lớn gào thét dãi núi cùng kinh thành mây đen bỗng nhiên tụ đến một màn này kinh đến vô số người ngẩng đầu. tất cả mọi người đang chờ mong đạo tổ cầu mưa thành công. thật là đến việc này phát sinh lúc, bọn hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh. âm um, âm, um, lô đình trận trận, mây đen dần dần hạ lên mưa nhỏ, mưa rơi dần dần biến lớn. không bao lâu, mưa to bàng bạc, cọ rửa giữa thiên địa. trong kinh thành vô số người tới trên đường phố, chịu đựng lấy mưa to cọ rửa, lễ bái cao cao tại thượng đạo tổ. không chỉ là kinh thành, toàn bộ t i châu cũng bắt đầu lần lượt trời mưa. trong đình v i ệ t kiếm thần nghẹn họng nhìn chân c h ố i nhìn phương xa khương trường sinh thân ảnh trong lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn đây là hạng gì võ học như thế phạm vi đây con mẹ nó thật sự là võ học chương 119, n g à n vạn hương hòa giá trị cảnh thái tông khương tử ngọc đứng tại tầm cung phía trước cửa sổ lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ tràn đầy trời mưa to trong tay bưng lấy một chén trà nóng những năm này hắn già yếu đến rất nhanh 70 tuổi hắn không còn ngày xưa uy nghiêm như là gần đất xa trời phàm phu. Nguyên lai like ngài nói đúng, ngài mới là đại cảnh thiên mệnh. Khương Tử Ngọc lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói: hắn bắt đầu hồi ức chính mình này cả đời, rực rỡ đặc sắc, tất cả đều bái phụ thân ban tặng. Có lẽ là thời điểm nên rời đi. Khương Tử Ngọc yên lặng nghĩ đến. Một lúc lâu sau, trên bầu trời Khương Trường Sinh hư không tiêu thất, mà mưa to còn đang tiếp tục, khu trục trên mặt đất nóng b ỏ n g khí. Một bên khác, càn châu châu phủ bầu trời xuất hiện Khương Trường Sinh thân ảnh. bắt đầu hô phong hoán vũ vì càn châu bách tính mang đến mưa to đình viện phòng ốc bên trong khương trường sinh đang luyện công hắn phái đi ra đều là phân thân dù sao đại cảnh quá lớn hắn có thể hô phong hoán vũ nhưng còn làm không được bao trùm toàn bộ đại cảnh thế là hắn phân ra 72 cỗ phân thân bỏ ra hai ngày nhưng mặt khác phân thân tìm xong trời mưa vị trí sau đó thay viên cầu mưa dạng này liền sẽ không bại lộ phân thân của hắn chi thuật thế nhân nhiều nhất coi là đạo tổ tốc độ nhanh vì thiên hạ là mưa liền kiếm thần khương tiển cũng không biết khương trường sinh trong phòng trốn tránh. t i châu mưa to kéo dài nửa ngày, đợi sau cơn mưa trời lại sáng về sau, toàn thành gieo hò. sau đó mấy ngày, khương trường sinh phân thân tiếp liền thi triển hô phong hoán vũ, nhường 72 châu đều thu hoạch được lượng mưa như vậy thần tích cũng làm cho xung quanh vương triều biết được đại cảnh khắp thiên hạ đều đang thán phục đạo tổ năng lực, càng ngày càng nhiều bách tính võ giả trong nhà thành đạo tổ lập tượng thắp hương giữa rừng núi. Tề duyên cùng một đám đệ tử đứng tại mới xây lập đạo quan trước hưởng thụ lấy nước mưa s ố i thân. Thật trời mưa. Đạo tổ quả nhiên là tiên nhân. Sư phụ ngài đoán đúng. Đạo tổ thật không có khoác lác, quá lợi hại. Nói rằng mưa liền trời mưa. Nơi này khoảng cách t i Châu có thể là có cách xa bốn vạn dặm a. Tín đạo tổ phát dương không chiến, thiên mệnh tại trên người chúng ta. Nguyên lai like trên đời ngoại trừ võ đạo thật là có tiên thuật. Nghe các đệ tử cảm khái. Tề Duên y nghĩ tới ngày đó Khương Trường Sinh rời núi t ì n h cảnh, tận mắt nhìn thấy Khương Trường Sinh đem võ phong vượt lên, vậy nhưng so mắt thấy hắn nắm trước núi đi còn muốn rung động. Từ ngày đó lên Khương Trường Sinh tại Tề Duên y trong lòng chính là tiên thần. Tề Duên y cảm xúc s ụ c sôi nói có đạo tổ vì ta nhóm hộ giá hộ tống các ngươi ý chí nhất định phải kiên định. Ngày sau thiên hạ thái bình các ngươi đem thu hoạch được lớn lao công đức sau khi chết cũng có thể thành tiên. Các đệ tử cùng kêu lên reo hò ý chí chiến đấu s ụ c sôi. sau ba ngày khương trường sinh theo phòng ốc bên trong tan biến chống rỗng xuất hiện tại địa linh thụ dưới khương tiền bạch kỳ nhìn thấy hắn lập tức hưng phấn lập tức lại gần hỏi thăm tình huống sư tổ toàn bộ đại cảnh đều làm ư a rồi khương tiền mong đợi hỏi khương trường sinh khẽ gật đầu hắn còn là lần đầu tiên tiêu hao nhiều như vậy linh lực chỗ có phân thân đều là linh lực hao hết sau tiêu tán cũng không trở về tới khương tiền nghe xong hưng phấn hỏng bạch kỳ nghĩ đến liếm khương trường sinh bị Khương Trường Sinh một ngón tay đè lại cái chán vô pháp hướng về phía trước Kiếm Thần đứng tại cách đó không xa nghiện không được hỏi xin hỏi đó là võ học vẫn là tiên thuật Khương Trường Sinh cười nói trên đời này thế nào có tiên thuật đối đãi ngươi cảnh giới càng cao ngươi cũng có thể Kiếm Thần như chút được gánh nặng chỉ cần không phải tiên thuật hắn còn có truy đuổi hy vọng ánh mắt của hắn trở nên hừng hực bắt đầu chờ mong đi theo Khương Trường Sinh sẽ mang đến như thế nào tiến bộ Khương Trường Sinh nói lần nữa Hô Phong Hoán Vũ cũng là một loại thiên địa chi ý, ngươi có thể nghĩ thêm đến. Nghe vậy, Kiếm Thần động dung, lúc này đi đến nơi hẻo lánh, tĩnh tọa minh tưởng. t i ê n Bối chỉ bảo hắn, Khương Tiền cũng sâu bị kích thích, bắt đầu luyện công. h ắ n đột nhiên cảm giác được kim thân cảnh căn bản không đáng chú ý. Mục tiêu của hắn là càn khôn cảnh, không cao hơn càn khôn cảnh cảnh giới. Theo nửa năm sau, Khương Trường sinh cách mỗi một tháng, vì đại cảnh Hô Phong Hoán Vũ trợ đại cảnh vượt qua trận này nóng bức. một mực đến cuối năm thiên hàng tuyết lớn trận này thiên địa hạo kiếp mới vừa đi qua mùa thu trực tiếp bị chen đi tàn vũ 49 n ă m kéo dài hơn nửa năm ngàn năm nạn hạn hán đi qua ngươi thành công vượt qua nhất kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tạp thuật trận pháp ghi chép quả nhiên lại có sinh tồn ban thưởng có khả năng moi lần trước ngàn năm tuyết tai cũng là như thế khương trường sinh tâm tình vui vẻ yên lặng truyền thừa trận pháp ghi chép trận pháp ghi chép chính là tu tiên trận pháp đại điển khiến cho hắn như thế nào tu kiến trận pháp, trận pháp ghi chép bên trong ghi chép trên trăm loại trận pháp, nhưng đều là cơ sở phụ trợ trận pháp cũng không có mạnh mẽ lược sát thương. Bất quá đối với Khương Trường Sinh tới nói đầy đủ, hắn đang ở hướng toàn năng tu tiên giả xuất phát. Trong vòng nửa năm, Khương Trường Sinh hương hỏa giá trị tăng vọt, hắn tăng phúc vượt xa quá đi bất kỳ lần nào hương hỏa giá trị tốc độ tăng. Dù sao hắn tại 72 châu hô phong hoán vũ còn không chỉ một lần bách tính tự nhiên phụng hắn vì thần linh. Hết hạn đến cuối năm, hắn hương hỏa giá trị đã phá ngàn vạn. Nói cách khác, trong vòng nửa năm có mấy triệu người vì hắn thắp hương, cái số này đã hết sức đáng sợ. Đồ đ ể thấy hắn tại đại cảnh bên trong uy vọng, đây là thắp hương. Tuyệt đại đa số sùng bái khương trường sinh người bận b ệ n sinh kế, tập võ cũng không rảnh rỗi vì hắn lập tượng thắp hương. Tốc độ tăng còn đang kéo dài. c n vũ 50 năm. Khương trường sinh mang theo khương tiền trước đến xem khương tử ngọc. Khương tử ngọc đã gặp hoàng tử khác, lần này đơn độc gặp bọn họ ông cháu. Khương tú cũng tại nằm ở trên giường Khương Tử Ngọc vô cùng suy yếu thấy hắn bộ dáng này Khương Tiền hết sức bối rối ghé vào bên giường quan tâm tình huống của hắn Khương Tử Ngọc sờ lên Khương Tiền đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh hữu khí vô lực nói phụ thân Hải Nhi bất hiếu không thể hiếu thuận ngài liền phải đi trước một bước lời vừa nói ra Khương Tiền chừng to mắt khó có thể tin nhìn về phía Khương Trường Sinh làm sao có thể sư tổ nhưng thật ra là ra ra hắn. chuyện gì xảy ra? Khương Trường Sinh đi vào bên giường, dùng hồi xuân thuật nhường Khương Tử Ngọc khôi phục một chút khí lực. rất nhanh, Khương Tử Ngọc cảm nhận được lực lượng, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. hắn rũi cái lưng mệt mỏi, cảm khái nói, vẫn là phụ thân lợi hại. Khương Trường Sinh hỏi, ngươi còn có cái gì chưa thỏa mãn tâm nguyện sao? hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, tất nhiên là không nỡ bỏ. Khương Tử Ngọc cười nói, muốn nhìn đến đại cảnh thống nhất thiên hạ, bất quá đã là hy vọng xa vời. cũng không thể nhường ngài cho ta thi triển Huyễn t h u ậ t a ha ha Khương Tiền vẫn còn trong khiếp sợ hắn quay đầu nhìn về phía Khương Tú phát hiện Khương Tú bình tĩnh liền biết đại ca biết được chân tướng hai huynh đệ các ngươi đi bên cạnh tâm sự đi ta nghĩ cùng các ngươi ra ra đơn độc tâm sự Khương Tử Ngọc p h ấ t tay nói ra Khương Tú lập tức lôi kéo Khương Tiền hướng đi bên cạnh thiền điện Khương Trường Sinh đi theo ngồi ở giường một bên Khương Tử Ngọc nhịn không được nằm xuống ghé vào trên đùi của hắn t h ư n như hồi nhỏ một dạng mặc dù khương trường sinh thoạt nhìn vẫn 18 t u ổ i mà hắn đã tuổi già sức yếu, nhưng trong lòng hắn, khương trường sinh vĩnh viễn là một ngọn núi, có thể làm cho hắn rỡ xuống hết thảy phòng bị cùng ngụy trang núi. phụ thân, ta đột nhiên rất muốn mẫu thân từ nhỏ đến lớn nàng một mực trông coi ta, ta còn nhớ rõ có một lần ta cùng khương tử hàn cãi nhau, khương tử hàn kêu một đám người muốn đánh ta, mẫu thân đột nhiên hiện thân. khương tử ngọc lẳng lặng kể rõ chính mình lời muốn nói, khương trường sinh nghiêm túc nghe. nhẹ nhàng sờ lấy phía sau lưng của hắn liền như là mấy chục năm trước tại Long Khởi Quan bên trong một dạng đã từng Tiểu Ngụy Vương đã trưởng thành là uy chấn thiên hạ đại cảnh hoàng đế hắn cũng đem mang theo vạn thế không có to lớn công tích trở lại Khương Tử Ngọc này cả đời được cho là hoàn mỹ tuổi nhỏ lúc vì Giang Sơn ngăn cơn sóng dữ Tráng niên lúc chinh chiến thiên hạ tuổi x ế c h i ề u lúc chăm lo quản lý cũng chưa từng phạm sai lầm Khương Trường Sinh cũng thực vì Khương Tử Ngọc kiêu ngạo hắn tuy là Khương Tử Ngọc chỗ dự. nhưng đây chẳng qua là đối mặt cường đ ị n h thiên hạ này quản lý thật tốt tất nhiên là khương t ử n g ọ c công lao ở trong đó khổ cực vô cùng người có thể nghĩ hai cha con hàn huyên thật lâu cuối cùng khương trường sinh rời đi lưu lại khương tiền khiến cho hắn làm bạn chính mình phụ thân tháng 7, hoàng đế băng hà thọ trung 71 t u ổ i thái tử khương tú kế vị thiên hạ bách tính khóc thảm thương chỉ có 13 châu bách tính mới chính thức rõ ràng khương tử ngọc công lao chân chính không n ỡ bỏ hắn tại khương tử ngọc lúc chết Khương Trường Sinh yên lặng vì hắn đưa đi 20 vạn hương hòa giá trị chúc phúc, chúc hắn tới sinh ra tốt hơn t ư chất. Một năm này Khương Trường Sinh vừa vạn 100 t u ổ i cũng là đại cảnh cái thứ nhất trăm năm. Hắn đứng tại vách núi trước, yên lặng đưa tiễn con của mình. Khương Tiền một lần nữa trở lại Long Khởi Quan, trở nên so dĩ vãng càng thêm khắc khổ. Hắn biết được đại cảnh Giang Sơn không dễ, hắn phải nhận lãnh thủ hộ đại cảnh Giang Sơn trách nhiệm. Tháng 9, Khương Tú đăng cơ thành công, theo sang năm lên niên hiệu cải thành Nhân Đức. tuân theo khương tử ngọc ý chí, truy phong khương tử ngọc vì thái tông miếu hiệu cảnh thái tông dưới đêm trăng khương trường sinh ngồi tại trên cành cây nhìn phồn vinh kinh thành xem lấy chính mình trăm năm nhân sinh kẻ địch cố nhân thân nhân kẻ thù đều tại trước mắt hắn thổi qua có sầu não có thoải mái có phiền muộn cũng có bất đắc dĩ mọi loại cảm xúc chuyển hóa làm kiên định đạo tâm thương hải tăng đ i ề n cố nhân liên tục mất đi hắn càng phải cố gắng tu luyện chỉ có hắn một mực sống sót mới có thể chứng minh cái kia chút hắn để ý người tồn tại, mà đây cũng là hắn sơ tâm, trừ vô hạn tuổi thọ, hắn còn truy cầu vô địch thiên hạ. Đại hắn tuyệt đối vô địch, có lẽ còn có thể phá khai thiên địa hạn chế, sáng lập tiên đạo, sáng tạo tiên thần, còn hắn thì thống ngự tiên thần chúa thể tuyệt đối. Đây chỉ là xa xôi mục tiêu, đại hắn chân chính vô địch, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, chẳng qua là ngay lập tức hắn còn phải nỗ lực. làm này đại cảnh cột trụ cũng thật không tệ. hắn thủ hộ đại cảnh đã không phải là vì chính mình giang sơn cũng là hồi báo những cái kia thở phụng dân chúng của mình đã vì trong lòng bách tính thần há có thể không vì bách tính tạo phúc đây cũng là cả hai cùng có lợi chi đạo dĩ nhiên hắn là vì bách tính toàn thể tạo phúc mà không phải vì mỗi người bạch kỳ nằm dạp trên mặt đất lặng lặng nhìn hắn khương tiễn đang luyện công kiếm thần tại trên mái hiên ôm kiếm cái sọt hướng minh nguyệt gửi đi tưởng niệm hắn cũng có chính mình cố nhân hắn cùng khương trường sinh một dạng vĩnh viễn sẽ không bị cố tình chỗ ràng buộc sẽ chỉ đem tưởng niệm hóa thành động lực để tiến tới truy đuổi tối cường nhân đức nguyên niên tân hoàng thượng vị tự có một phiên t ì n h cảnh mới trong đêm khương trường sinh hướng mộ linh lạc báo mộng một năm này mộ linh lạc nhanh 8 tuổi mộng cảnh là một chỗ trước thác nước lớn mộ linh lạc đứng trên mặt hồ bên trên luyện kiếm tuổi còn nhỏ chiêu thức đã hết sức lăng lệ sau so cùng tuổi bình an k h ô n g tiền hoang xuyên mạnh hơn nhiều huy kiếm thời khắc lại có kiếm khí n h à đầu này thực sự là nằm mơ đều tại tập võ khương trường sinh đứng ở bên hồ lặng lặng nhìn xem mộ linh lạc bỗng nhiên thoáng nhìn khương trường sinh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nàng lập tức nhảy đến khương trường sinh bên cạnh nàng ngửa đầu to mò hỏi trường sinh ca ca ta đã có nửa năm không có mộng thấy ngươi nửa năm này ngươi đi đâu vậy rồi chương 120, m mạnh mẽ mộ gia thánh quân chi mưu ly biệt mới có thể khiến đến gặp nhau trở nên chân quý không thấy mới có thể chờ mong gặp nhau Khương Trường Sinh sờ lấy mộ Linh Lạc đầu, nhẹ giọng cười nói. Mộ Linh Lạc nghe không hiểu, nàng hưng phấn nói: Gần đây ta tập được một bộ kiếm pháp. Trường Sinh ca ca, chúng ta luyện một chút a. Tám tuổi nàng đã bắt đầu rõ lý lẽ, sẽ không lại giống bốn tuổi lúc như vậy so đo. Nàng đã biết được chính mình thiên phú dị bẩm, ở bên người người cùng Khương Trường Sinh ảnh hưởng, thích võ đạo. Người trong nhà hy vọng nàng tập võ, chính là là bởi vì gia tộc cần. Khương Trường Sinh hy vọng nàng tập võ, là hy vọng nàng sống được càng lâu. đối mặt mộ linh lạc thỉnh cầu khương trường sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt hai người bắt đầu luận bàn võ công khương trường sinh tự nhiên không thể miểu sát mộ linh lạc đến nhường chỉ cần hơi chiếm thượng phong liền tốt sau nửa canh giờ mộ linh lạc t ự bỏ nói mình mệt mỏi khương trường sinh cười thầm nằm mơ sẽ còn mệt mỏi hai người ngồi ở bên hồ mộ linh lạc bắt đầu nói lên tâm sự nàng sinh ra bất phàm gia tộc đối nàng ký thác kỳ vọng theo nàng tuổi tác dần dần lớn lên nàng cũng mất đi tự do cả ngày liền là luyện công gia tộc vì nàng an bài sư phụ có tới 5 vị bao hàm nội công kiếm pháp tôi thể thân võ đạo kinh sử mỗi ngày đều sắp xếp tràn đầy khương trường sinh vui vẻ này còn bao hàm văn khoa xem ra mộ gia không phải tầm thường hắn nghiêm túc nghe không có đem trong lòng trêu chọc nói ra nhanh đến hưởng đông lúc khương trường sinh cùng mộ linh lạc cáo biệt mộ linh lạc còn tuổi nhỏ khương trường sinh bây giờ muốn làm chẳng qua là làm bạn nàng trưởng thành tình cờ chỉ điểm một chút võ công của nàng nghe một chút tiếng lòng của nàng khương trường sinh thoát ly mộng cảnh mở to mắt hắn ở trong lòng sử dụng hương hỏa diễn toán ta muốn biết thần cổ đại lục người mạnh nhất mạnh bao nhiêu liên quan đến phạm vi quá lớn tạm thời vô pháp diễn toán hệ thống cũng cần thời gian cảm giác thiên hạ này khí vận ta muốn biết mộ linh lạc chỗ ở gia tộc mạnh bao nhiêu liên quan đến phạm vi quá lớn tạm thời vô pháp diễn toán hệ thống cũng cần thời gian cảm giác thiên hạ này khí vận Khương Trường Sinh bất đắc dĩ, những năm này hắn thường xuyên như vậy diễn toán, nhưng đều không thể tính hiểu rõ. Thân cổ Đại Lục đến cùng được nhiều xa, hắn không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện. Khương Tú đăng cơ năm thứ nhất, hắn rất có đấu trí, dẫn đến kinh thành lưu tới Bạch Y Vệ, Thiên Hạ Tì, Thương Nhân vượt xa lúc trước. Hắn đại lược phổ biến sinh sản, khai phá Giang Sơn sản vật tài nguyên, xúc tiến 72 h châu nội bộ mậu dịch cùng với đối ngoại mậu dịch. hắn như thế tác phong cũng làm cho chung quanh vương triều thở dài một hơi này một nhiệm kỳ hoàng đế rõ ràng không có ngày xưa cảnh thái tông như vật hiếu chiến khương tú phong cảnh thái tông sắc phong thái tôn khương thiên mẫn vì thái tử trực tiếp xác thực lập chữ quân vị trí mong muốn ngăn chặn đoạt chính nguy hiểm năm nay khương tú đã 36 tuổi nhanh đầy 37 hắn chính là tráng trí l ă n g vân giai đoạn long khởi quan vẫn như cũ bị tân hoàng độc tôn mỗi ngày khách hành hương chỉ tăng không ít đại hoang địa khu bắc tính thương nhân Võ giả cũng bắt đầu chạy đến t i Châu. Tại cảnh Thái Tông quản lý dưới Thiên Hạ tuy có 72 châu, vẫn dùng 13 châu làm chủ. Võ đạo tài nguyên cũng tập trung ở 13 châu. Hai đại thánh đ ị a đều đứng ở t i Châu. vô luận là theo thương, theo quan, theo võ, 13 châu đều là Thiên Hạ bách tính hướng tới chỗ. Mà t i Châu càng là đỉnh điểm, đại cảnh trung tâm, được vinh dự Thiên Hạ Chi Châu. Mùa hạ đến, Ngọc Nhiên giật đến đây bái phòng Khương Trường Sinh, còn mang theo một người, chính là Kỳ d u ê n Thương Hội đ à Chủ Trương Anh. Khương Trường Sinh làm cho các nàng vượt cầu tới tại trong đỉnh viện gặp mặt Trương Anh tại Hà Kỳ duyên thương hội Trương Anh ngưỡng mộ đạo tổ đã lâu đặc biệt tới bái phỏng Trương Anh khom lưng cung kính hành lễ người này võ công cảnh giới chính là thần tâm cũng tính không yếu sở dĩ gặp hắn chủ yếu là hắn tới từ Thiên Hải trên phiến đại lục này người mạnh nhất Hương Hòa giá trị mới chín vạn mà Thiên Hải người mạnh nhất có 19 vạn đủ để thấy hai địa phương khoảng cách Ngọc Nhiên giật nói theo. Kỳ duyên thương hội nguyện vì Long khởi quan tặng lễ, còn có chuyện khác tìm ngài, ta sợ ngài bỏ lỡ, liền dẫn hắn tới. Trương Anh đã sớm muốn gặp đạo tổ, khổ vì không cửa. Hắn từng nhường Khương tú hỗ trợ dẫn tiến, nhưng bị Khương tú uyển chuyển cự tuyệt. Một là sợ q u ế i giày Khương Trường Sinh, hai là sợ Khương Trường Sinh bị bắt cóc. Khương Trường Sinh hỏi chuyện gì, Trương Anh bình phục cảm xúc, sơ kiến Khương Trường Sinh, hắn liền bị kinh diễm đến, lại thêm đạo tổ cầu mưa, hắn đối mặt Khương Trường Sinh tự nhiên khẩn trương. Kỳ duyên thương hội sinh ra tại Thiên Hải, thành lập 800 năm. Thiên Hải sản vật phong phú, võ đạo cường thịnh. Đại cảnh chỗ đại lục tại mấy ngàn năm trước tao ngộ võ đạo truyền thuyết đại chiến, khí vận cùng đại địa đều bị hao tổn nghiêm trọng. Tại đây bên trong tập võ cao nhất cũng chỉ có thể thành tựu càn khôn cảnh, mà Thiên Hải theo ta được biết có thể sinh ra mạnh hơn võ giả. Ta không rõ ràng ngài có phải không đi đến cảnh dưới kia, nhưng ta cảm thấy ngài rất có thể đã đi đến. Ngài mạnh mẽ như thế, không nên chẳng qua là đợi tại đại cảnh. mà là đi tới rộng lớn hơn võ đạo chỗ trên đời này thần thoại kỳ thuật đều là thượng cổ cường đại võ giả biểu hiện ngoại trừ không có thể trường sinh bất tử bên ngoài võ đạo chi cảnh đến cùng cao bao nhiêu không người có thể nói rõ được tại hạ nguyện mời đạo tổ trở thành kỳ duyên thương hội thái thượng trưởng lão kỳ duyên thương hội nguyện cung cấp nuôi dưỡng đạo tổ thiên hải võ đạo tài nguyên vượt xa đại cảnh đạo tổ sao không theo ta tiến đến trương anh thấp thỏm hỏi hắn biết được đạo tổ chính là cảnh thái tông sư phụ bây giờ cảnh thái tông qua đời hắn mới dám mở miệng mời không trường sinh lắc đầu nói đa tạ hảo ý của ngươi ta không muốn rời đi đại cảnh trương anh lập tức gấp muốn tiếp tục khuyên có thể nghĩ lại không thể cưỡng cầu hắn cũng không có tư cách kia hắn chỉ có thể lui mà thứ hai nói kỳ duyên thương hội nguyện tặng cho long khởi quan thần binh lợi khí cùng với thích hợp thối luyện gân cốt tầm bổ thể p h á c h dược liệu hạt giống để bày tỏ giao hảo chi ý không trường sinh cười gật đầu sau đó nhường khương tiền đưa trương anh xuống núi Ngọc Nhiên giật đi vào bên cạnh hắn, nói: Phụ thân ta chuẩn bị điều động một nhóm đệ tử gia nhập Kỳ d u y ê n Thương Hội, ra ngoài tăng một chút kiến thức. Từ xưa đến nay, Hải Ngoại Thương Hội tới Đại Lục đã không phải là lần đầu, mặt khác mạnh Đại Vận Triều cũng có Kỳ d u y ê n Thương Hội có thể coi trọng cảnh đủ để chứng minh đại cảnh tiềm lực. Khương Trường Sinh nói: Tự nhiên có khả năng, ta không có ý kiến. Đại cảnh mong muốn nhất thống thiên hạ liền không thể bảo thủ, tiếp nhận mới sự vật là cần thiết. Một bên khác. Khương Tiền cùng Trương Anh vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Trương Đà chủ có hay không có thể giúp ta này nắm tam t i ê n lưỡng nhận đau tăng thêm tài liệu? Khương Tiền cười hỏi. Trương Anh cười gật đầu nói, ngươi mong muốn tăng thêm nặng? Khương Tiền suy nghĩ một chút nói, trăm vạn cân. Không được, có chút quá. Năm ư ơ i vạn cân đi. Trương Anh nghe xong, mí mắt kinh hoàng, nhịn không được hỏi, ngươi cảnh giới gì? Thần nhân a, coi như là thần nhân. tay cầm 50 vạn cân thần binh cũng hết sức không tiện à? có thể đề cùng có thể sử dụng là hai chuyện khác nhau. bất luận một vị nào thần nhân đều có thể dựa vào chân khí nhấc lên 50 vạn cân vật nặng, nhưng mong muốn cầm hắn làm vũ khí, đó là một cái khác khái niệm. ngược lại sẽ ảnh hưởng chiến đấu. không có việc gì, coi như luyện công, ta lại không vội mà xuống núi, chờ ta đi đến kim thân cảnh, lại tìm người chế tạo trăm vạn cân vũ khí. cái này tốt. ha ha ha, đa tạ trương đại chủ. xin hỏi vị huynh đệ kia năm nay nhiều ít tuổi? Ta xem ngươi rất trẻ trung a 35 tuổi, 35 tuổi thần nhân, ghê gớm. Trương Anh thật bị kinh đến. Dù cho là tại Thiên Hải, hắn cũng chưa nghe nói qua 35 tuổi thần nhân. Chẳng qua là hắn không dám biểu hiện được quá kinh ngạc. Hắn trong lòng hừng hực, lôi kéo không được đạo tổ, có thể lôi kéo cái này người. Như vậy tư chất, ngày sau rất có hy vọng đi đến càn khôn cảnh. Không, là nhất định có thể. nửa ngày sau, Ngọc Nhiên giật g i đi. Bạch y vệ cũng vừa tốt đến, đưa tới mười mấy dương. Khương Trường Sinh đưa chúng nó thu nhập cự linh dưới bên trong, sau đó đi ra đỉnh viện, kiếm thần mí mắt kinh hoàng. Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn đột nhiên hoài nghi Khương Trường Sinh vừa rồi cái kia thủ đoạn giải thích như thế nào? Hắn vẫn chưa từng nghe nói có thể làm cho một đống dương lớn h ư không tiêu thất võ học. Khương Trường Sinh không có để ý ý nghĩ của hắn, coi như hắn hỏi, tiếp tục lừa dối chính là hắn tới đến Long Khởi Sơn dưới chân núi, chuẩn bị bố trí trận pháp. đầu tiên bày là khải linh trận có thể làm cho lớn địa linh khí tụ tập ở trong trận cũng chính là long khởi sơn về sau hắn còn dự định vài mê tung trận tiên vụ trận nhưng long khởi sơn ẩn giấu tại sương mù bên trong trở nên thần bí nếu là có người dám xông vào sẽ còn lạc đường lần đầu bày trận hắn có chút vấn khởi qua đi tới 7 ngày hắn mới vừa bố trận thành công tiếp xuống vẫn cần thời gian nhất định hai cái đại trận mới có thể phát huy hiệu quả đã có thể so với thần nhân bạch long tựa hồ cảm nhận được cái gì ngẩng đầu nhìn lên núi khương trường sinh chủ nhân ngài làm cái gì sau khi đột phá bạch long đã có khả năng miệng nói tiếng người thanh âm cùng bạch kỳ thanh âm có chút tương tự quả nhiên là gần mực thì đen khương trường sinh quan loa vài câu liền rời đi lưu lại bạch long ngơ ngác tại tại chỗ nhìn xem thời gian cực nhanh một mực đến cuối năm trương anh lần nữa đến đây đưa tới khương tiền mong muốn vật liệu luyện khí nhưng làm khương tiền hưng phấn hỏng Khương Trường Sinh cũng tại màn đêm buông xuống vì hắn tăng thêm tam tiên lưỡng nhận đao đi đến 50 vạn cân, thậm chí có chút vượt qua kiếm thần không vận công, vùng lên tam tiên lưỡng nhận đao rất là tốn sức. Hắn đột nhiên hiểu rõ Khương Tiền vì sao không tập kiếm, thật là một cái yêu nghiệt. Một tòa u ám trong sơn động, trên vách động treo từng chiếc từng chiếc đèn ngọn đèn dầu. Hiền Thánh Động Thiên Chu Lục Thánh Quân ngồi tĩnh tọa ở một tòa đàn tế bên trên, quanh thân lượn lờ lấy mắt thường có thể thấy khí lưu. Tiếng bước chân truyền đến. chỉ thấy mệnh tôn đến đây sau lưng hắn đi theo hai tên hiển thánh động thiên võ giả mệnh tôn đứng ở chu lục thánh quân trước mặt nói xin hỏi thánh quân còn bao lâu thành công chu lục thánh quân không có mở mắt nói nhanh thì 5 m năm muộn thì 10 năm mệnh tôn yên lặng kiếm thần đã thua sinh tử chưa biết bổn quân chuẩn bị triệu hồi hết thảy hiển thánh động thiên đệ tử bỏ mặc hải ngoại thế lực tiến vào đại lục nếu là đại cảnh bảo trì khoe trương chi thế không sớm thì muộn ninh đón mạnh hơn kẻ địch có lẽ không cần chờ ta ra tay liền có thể chèn ép đạo tổ Chu Lục Thánh Quân lần nữa mở miệng nói ngữ khí của hắn đ ạ m mạc Mạnh Tôn ngẩng đầu tức giận nói cái gì ngươi dựa vào cái gì làm như thế các ngươi hiển thánh động thiên sứ mệnh liền là bảo vệ mảnh đất này nếu là bỏ mặc hải ngoại thế lực tiến đến mấy ngàn năm trước kiếp nạn đem làm lại ngươi điên rồi sao đúng lúc này phía sau hắn hai tên võ giả đột nhiên đè lại bờ vai của hắn hắn vừa định hất ra liền bị điểm huyệt hai tôn kim thân cảnh điểm huyệt rất mạnh dùng mạnh mẽ chân khí áp chế kinh mạch của hắn khiến cho hắn không thể động đậy chu lục thánh quân chậm rãi mở mắt nói thiên hạ biến làm bổn quân sư đệ chết tại đạo tổ thủ hạ lúc hiển thánh động thiên liền mất đi phần thắng đạo tổ sau lưng chắc chắn có siêu nhiên thế lực duy trì vì giữ được hiển thánh động thiên võ đạo bổn quân chỉ có thể từ bỏ hiển thánh động thiên thủ hộ mảnh đất này mấy ngàn năm đã đủ rồi đa tá các ngươi thiên mệnh lấy cái chết tương trợ nhưng các ngươi mặt ngoài là giúp đỡ thiên hạ kỳ thực cũng là vì bản thân chi lợi làm việc thôi chúng ta không có khác nhau chỉ là các ngươi càng không nỡ bỏ thiên hạ này chu lục thánh quân nâng tay phải lên dùng chỉ bắn ra một đạo kình khí xuyên thủng mệnh tôn yết hầu